Trương một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi sáu như thế nào sẽ là nàng đâu? Giống loại này có tình cảm mãnh liệt lão sư nhưng không nhiều lắm thấy. Hắn còn tưởng ngầm hỏi một chút Điền Điềm có hay không ý đồ tốt nghiệp lúc sau ghi danh bọn họ trường học giáo viên cương vị đâu? Đang lúc hắn tưởng giúp Điền Điềm nói hai câu thời điểm, Điền Điềm lại đột nhiên bình tĩnh uống lên khẩu đồ uống, cười như không cười nhìn tưởng ngậm nói. Tưởng ngậm lão sư đệ nhất ta mỗi ngày công tác đều đã nghiêm túc hoàn thành cũng giao phó kiểm tra đệ nhị. Ta có trở về hay không ký túc xá là ta tự do, ta là cái tâm trí thành thục hơn nữa tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục người trưởng thành, ta có thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, ngươi có thể sao? Đệ tam, bạn tốt phụ thân với ngày gần đây mất, ta lựa chọn chủ động làm bạn bạn bè vượt qua này đoạn thời khắc hác cám nhất, ta cũng không cho rằng có gì không lo chỗ. Cuối cùng, cảm ơn vương lão sư hảo ý cùng quan tâm, ở trường học công tác áp lực cũng không lớn, ta tin tưởng ta chính mình có thể viên mãn hoàn thành dư lại công tác điền điềm trả lời có thể nói là tích thủy bất lẩu. làm người tìm không thấy bất luận cái gì lo dịp thượng cùng nội dung thượng vấn đề, tường Ngộng thậm chí vượng vượng hồ hồ cũng chưa đại nghe rõ, chỉ cảm thấy điền điềm miệng lúc đóng lúc mở, nói ra từng câu từng chữ giống như đều ở khiêu khích nàng, đều ở cười nhạo nàng, nàng giận không thể ác, đang muốn đứng dậy phản bác, lại không chịu nổi uống lên điểm nhi rượu choáng váng đầu thực, chạm đều đứng dậy không nổi, nhìn nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên điềm, phảng phất nàng là cái gì tội ác tày trời tiểu nhân dường như nhưng vô lực phản bác, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống này khẩu ác khí. Buổi chiều không khóa lão sư trên cơ bản đều uống lên điểm nhi rượu. Điền điềm còn muốn đi bệnh viện, cho nên rất nhiều lần đồng sự nghĩ đến uống một chén, nàng đều cười huyền cự. Thời gian thực mau liền đến giữa trưa 12 giờ 40 phân, còn có hảo chút lão sư đem rượu ngon hoan, vui vẻ vô cùng. Điền điềm đang chuẩn bị đứng dậy nói chính mình khả năng muốn trước rời đi, đột nhiên một người nam lão sư sắc mặt tưởng đỏ hướng tới nàng đã đi tới. Điên điểm ngày thường là người khiêm tốn, đối ai đều là một bộ không nóng không lạnh thái độ, nàng lễ phép cười nhạt nói, tiếu lực phi lao sư, có chuyện gì sao? Tiếu lực phi là hoa sen tiểu học thể dục lao sư, một thân kiện thạc cơ bắp, hơn nữa tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng còn rất xoái khí, ngày thường nhiều xem hắn vài lần nữ lao sư tuyệt không lại số ít. Điên điểm cùng hắn ngày thường tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhiều lắm nhà ăn chạm qua mặt, mở họp chạm qua mặt. Tiếu lực phi tráng lá gan đi tới phía sau lão sư đều lộ ra một bộ xem kịch vui cười thầm phảng phất sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện gì giống nhau loại này hảo giác làm điền điểm có một loại điểm xấu dự cảm nàng có chút không biết theo ai gom lại phía sau tóc dài tựa hồ là tưởng mau tiếu lực phi một bước nói ra chính mình khả năng phải đi sự tình nhưng tiếu lực phi lại đột nhiên tiến lên bắt được cổ tay của nàng trong nháy mắt kia bốn phía thế nhưng không hẹn mà cùng phát ra ồn ào thanh âm linh vi lão sư ta biết ngươi lập tức liền phải kết thúc thực tập nhưng là ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói, không biết ngươi có hay không thời gian. Điên điềm xấu hổ sau này lui lại mấy bước, đem hai người khoảng cách kéo ra đến lễ phép an toàn khoảng cách. nàng khẩn trương bắt lấy ba lô móc treo. Trăm trước một hồi lâu mới tổ chức hảo ngôn ngữ, huyền chuyển nói, Tiếu lực phi lao sư, ngươi người thực thiện lương hảo phóng, tựa như bọn nhỏ đại ca ca giống nhau. Ta hiện tại khả năng có chút đuổi thời gian, bởi vì bạn trai thân thể ra điểm trạng huống, ta khả năng muốn đi chiếu cố hắn cảm ơn hảo ý của ngươi nếu có cái gì chuyện khẩn cấp có thể ở hẹn chặt mặt trên liên hệ ta ta thấy được nhất định sẽ kịp thời hồi phục bạn trai như vậy a tiếu lực phi trên mặt nháy mắt hiện ra một mạt không dễ phát hiện cười khổ trên mặt hắn đừng đỏ rút đi không ít hiển nhiên cũng khôi phục chút lý trí hắn gãi gãi đầu tự đáy lòng nói tiên hành ngươi có việc liền chạy nhanh đi thôi dù sao chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm điên điếm mãn hàm xin lỗi gật gật đầu cùng người phụ trách nói một tiếng lúc sau liền thẳng đến bệnh viện mới vừa tiến phòng bệnh điền điểm liền nghe được bác sĩ nói sở mộ nhiên tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp mấy ngày nay hẳn là liền sẽ tỉnh lại nay đối với điền điểm tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất hỷ sự nàng đang chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho sở tu văn thời điểm đột nhiên trên giường bệnh sở mộ nhiên ngón tay tựa hồ giật giật cùng lúc đó điền điểm cảm giác đầu mình truyền đến từng trận vô pháp ngăn cản choáng vắng cảm nàng theo bản năng đỡ lấy bên người tường chậm rãi ngồi xổm ngồi dưới đất Oán một chút loại này không khỏe cảm nàng lại đứng lên. Nhưng tùy theo mà đến chào lưu thế, nhưng so choáng váng còn muốn càng thêm đáng sợ, nàng trước mắt cơ hồ là một mảnh màu đen, mênh mang vô tận, nhìn không tới một tia ánh sáng. Nàng vô pháp ra tiếng, tiếng hầu như là bị bóc chặt, lỗ tai cũng truyền đến ồn ào náo động tiếng gầm rú. Giây tiếp theo, nàng không hề dấu hiệu hôn mê bất tỉnh. Liên ở điên điên ngất xỉu đi trong ngay mắt, trên giường bệnh Sở Mộ Nhiên lại chậm rãi tránh ra hai mắt. Hắn tựa hồ có chút không thích hướng bất thình lình ánh sáng, muốn rỗi tay che đậy, lại phát hiện chính mình tay giống như ngàn cân trọng, mặt trên còn treo điếu thủy, chung quanh hoàn cảnh cũng cùng bệnh viện không có sai biệt. Hắn vì cái gì sẽ ở bệnh viện? Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn ở hồi ký túc xá lấy đồ vật trên đường A. Thật là kỳ quái. Kinh! Điên điểm đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy, nàng có thể cảm nhận được phía sau mồ hôi lạnh chính theo chính mình lưng chậm rãi chạy xuống cũng có thể cảm nhận được lòng còn sợ hãi sợ hãi cảm cùng hít thở không thông cảm. Nàng sắc mặt tái nhợt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, chậm chạp vô pháp từ vừa mới phát sinh sự tình trùng, đem chính mình rút ra ra tới. Sở mộ nhiên. Nàng không biết vì cái gì chính mình hồi đột nhiên rời đi ninh Vi thân thể, nhưng nếu về tới thế giới hiện thực, nàng việc cấp bách chính là nhìn xem sở mộ nhiên tình huống thế nào. Tin tức vẫn như cũ vẫn là lần trước nhìn đến. Sở mộ nhiên hư hư thực thực dùng thuốc ngủ tự sát, Hiện giờ đã bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp, sinh tử không rõ. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng cần thiết muốn đi bệnh viện nhìn xem. Nàng không tin hắn sẽ cứ như vậy bị tử thần vĩnh viễn đoạt đi sinh mệnh, cũng không tin hắn thật sự không còn có muốn. Nàng kỳ thật còn có thật nhiều thật nhiều nói đều không có nói ra. Nàng muốn hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không vì nàng sống sót. Nàng tâm trước sau vô pháp bông, thẳng đến tới rồi bệnh viện, trong lòng hoảng loạn tựa hồ lại bị phóng đại không ít, phóng viên vây đổ ở bệnh viện cửa. Thật vất vả vòng tới rồi sở mộ nhiên phòng bệnh, nhưng phòng bệnh cũng bị bảo an một tấc cũng không rời thủ, nàng căn bản là không có cách nào tới gần hắn, càng đừng nói xem hắn. Đột nhiên, trong phòng bệnh bước nhanh đi ra một hình bóng quen thuộc, là Trương đại ca. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút kích động, vội vàng phân phó cửa thủ bảo an đi đem bác sĩ kêu tới. Sở tổng tình sao? Liên ở điền điểm chuẩn bị quá khứ thời điểm, chỗ ngọc chỗ trên chỗ ngồi lại đột nhiên đứng lên một nữ nhân, An Mặc đơn bà áo sơ mi cùng tây trang váy trên mặt là nói không hết mỏi mệt cùng lo lắng trương đại ca khó nén hương phấn nói đúng vậy vừa mới tỉnh nói là tưởng uống nước đâu kia một khắc điền điềm bên thai phảng phất vang lên nặng nề tiếng tim đập nàng không nói một lời buông xuống mặt không chỉ có không có dũng khí đi lên trước thậm chí không rõ nguyên do lùi về sau vài bước thẳng đến xác định chính mình sẽ không bị người phát hiện nàng cực lực che lấp chính mình kinh ngạc biểu tình lại vẫn là tưởng không rõ chính mình tâm vì cái gì sẽ như thế hỗn loạn như thế nào sẽ là nàng đâu tương ngộ gần nhất đang xem mao mẫu thư đột nhiên cảm thấy tri thức linh cảm ý tưởng là vô hình là vô giá đương này đó nội dung lấy hữu hình hình thức có giới bán ra thời điểm hẳn là đáng ra chúng ta đi quý trọng cùng phẩm đọc độ dài tuy không dài nhưng nhanh chóng lược đọc cùng tình tế nghiên đọc cảm giác giống như xác thật không giống nhau có chút nội dung hẳn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới viết ra đột nhiên cảm giác tác gia quan trọng nhất không chỉ là khắc họa nhân vật còn hẳn là thông qua chỉnh quyển sách khái niệm truyền lại chính xác giá trị quan văn học danh tắc tuy tối nghĩa khó hiểu nhưng ở đêm khuya tĩnh lặng nhu cầu cấp bách tự hỏi nhân sinh thời điểm nhìn xem ngược lại là có thể chống đỡ được chút áp lực thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi bảy vì cái gì nàng sẽ như vậy khổ sở a chương một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi bảy vì cái gì nàng sẽ như vậy khổ sở a sợ mộ nhiên tỉnh lại tin tức không thể nghi ngờ là làm điền điểm nhất vui mừng một sự kiện Nàng trong lòng phảng phất có một loại tiêu sái, thoải mái cảm giác, trong khoảng thời gian này ở trong đời sống hiện thực bất quá chính là mấy cái buổi tối thôi, chính là nàng lại giống như cùng hắn như hình với bóng cả đời lâu như vậy. Nhìn lui tới người, bảo an, bác sĩ, trương đại ca bọn họ hân hoan nhảy nhót bộ dáng, kích động may mắn thần sắc, rõ ràng nàng cũng thực vui vẻ, chính là nàng lại một chút đều cười không nổi. Vì cái gì nàng sẽ như vậy khổ sở a? Là bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng lại sẽ trở lại phía trước cái kia không có tiếng tâm gì thân phận sao. Không có ai sẽ biết trong khoảng thời gian này, nàng tựa mộng phim mộng trải qua, cũng không có người sẽ để ý, cái kia xuất quỷ nhập thần người đến tột cùng là ai. Điên điểm không dám tới gần phòng bệnh, thậm chí không dám xuất hiện ở những người đó trước mặt. Nàng hướng lãnh đạo thỉnh một ngày giả, cái gì đều không nghị suy nghĩ, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở sở mộ nhiên phòng bệnh ngoại cách đó không xa trên ghế. Thức mau, thời gian liền đến buổi tối 6 giờ đồng hồ. Điền điềm đã không nói một lời ở chỗ này ngồi mau một ngày, đói bụng liền ăn chút bánh mì, khát liền uống nước, nàng tựa như cái không ai phản ứng không ai quản lý người máy, ở tràn ngập nước sắt trùng hương vị bệnh viện trên hành lang lặng lặng ngồi. Có lẽ, hết thể cứ như vậy kết thúc đi. Ngày mai lại là tân một ngày, nàng vẫn là muốn tiếp tục kiếm tiền, hảo hảo nuôi sống chính mình. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, sở mộ nhiên phòng bệnh môn lại đột nhiên bị mở ra. Ai ra, bác sĩ đều nói muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Ngươi liền ở một đêm thượng cũng sẽ không thế nào a." Một đạo thân ảnh bước nhanh từ trong phòng bệnh đi ra, trên người đã thay chức nghiệp áo sơ mi cùng quần tây, tựa hồ là chuẩn bị xuất viện, trên mặt là bệnh trạng tái nhợt, không, có một tia huyết sắc, giữa mày chỗ gắt gao ninh ở bên nhau, đạm mạc ánh mắt giống như liên miên dây núi, tuy có phập phồng, lại luôn là cao ngạo làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nam nhân bị bên thai Dữu Dịch khuyên can ồn ào đến không được, hắn dừng lại bước chân, không kiên nhẫn nói, công ty còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình lái xe trở về là được. Bí thư thiếu chút nữa không khóc ra tới, ngươi ở phòng bệnh công tác cũng có thể a hiện tại lưu hành tuyến thượng làm công. Câm miệng. Nam nhân nôn nóng ngăn lại, đang muốn đem cái này đáng chết ồn ào người đuổi đi, cách đó không xa lại truyền đến một trận đột ngột di động tiếng Trung. Sở mộ nhiên ở tại bệnh viện cao cấp phòng bệnh, này một tầng thông thường đều là tuyệt đối an tinh cùng rộng mở, tuy rằng di động tiếng Trung vang lên là thường có việc nhưng bọn họ hai người vẫn là theo bản năng nhìn qua đi điên điêm chính nín thở ngưng thần nỗ lực giảm bất chính mình tồn tại cảm nhưng bao bao di động lại đột nhiên vang lên quả thực hội xa chết nàng chạy nhanh cầm lấy điện thoại ở nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm nàng không cấm ngẩn người vụ mặt lại tốt đẹp ký ức ở kia một khắc lập lại nảy lên trong lòng nàng sắp phân không rõ này rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực nàng nguôi đau xót hốc mắt nháy mắt ngậm đầy nước mắt không biết nghĩ tới cái gì Nàng thế nhưng một bên chảy nước mắt một bên cười chuyển được điện thoại. Ui, Gia Gia. Làm sao vậy? Điện lực quốc bên kia có chút xảo, tựa hồ đang xem TV. Người ở trong nhà còn hào đi. Gia Gia hôm nay thấy cách vách vương đại gia cháu gái đều có tiểu hải tử, nho nhỏ thật đáng yêu, ai nha, ta cũng là xem không được loại này trường hợp, vừa thấy liền khó chịu Nga, trong lòng nghẹn muốn chết, ai biết ta gì thời điểm mới có thể bế lên tàng tôn, ai. Điên điểm. Nước mắt nháy mắt liền lùi về đi. Nàng tốt nghiệp đại học mới một năm, còn chính trực thanh xuân miên hoa, đúng là yêu cầu vì tương lai phấn đấu mấu chốt thời kỳ, nàng ra ra như thế nào liền bắt đầu thúc giục hôn đâu. Điên điêm xấu hổ che lại mịp rồ phổn, quay người đi, sợ chính mình bị cách đó không xa vài người phát hiện. Nàng nhỏ giọng trả lời, ra ra, này ngươi cũng đừng nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc, ta duyên phận còn chưa tới. Ta không nhọc lòng. Lâm ra cái kia tiểu tử thúi chẳng lẽ không phải duyên phận A. Tục nữ đều nói thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Lâm gia tiểu tử thúi. Lâm ưng thúc nhi tử Lâm thuyền nhẹ, Điên điềm xấu hổ. Gia gia, ta cùng Lâm thuyền nhẹ chính là hảo huynh đệ. Nói nữa, nhân gia đối ta lại không cái loại này ý tưởng. Ngươi nhưng đừng loạn điểm lên lưỡng phổ. Gia gia tuy rằng một phen tuổi, nhưng là mắt không hoa, ta thấy rõ thực. Lười đến cùng ngươi nói, lại nói đến khí phát bệnh. Không chờ điền điềm hồi phục, Điền Lực quốc liền thở phì phì cắt đứt điện thoại. Nghe vội âm, điền điểm khóc không ra nước mắt. Lúc này mới nhiều ít năm a, ra ra như thế nào liền biến thành thúc dục hôn đại quân một viên. Điền điểm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại, lại phát hiện cách đó không xa nam nhân chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Quen thuộc ánh mắt làm nàng theo bản năng cúi đầu, nàng cố nén trong lòng xúc động, cầm lấy bao đứng lên liền bay nhanh rời đi. Gì, kia không phải kế hoạch bộ sao? Bí thư cũng chú ý tới điền điểm, cẩn thận nhìn lên, thế nhưng là công ty kế hoạch bộ tiểu cô nương. Kế hoạch bộ. Sở Mộ Nhiên ngữ khí huyển chuyển dơ lên, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bí thư gật gật đầu, đỡ đỡ gọng kính nói, ấn tượng rất khắc sâu. Tiêu Điền Điềm, năm trước giáo chiêu chiêu tiến vào, lúc ấy tới mấy chục cái thực tập sinh, cuối cùng chỉ có nàng khảo hạch thông qua. Sở Mộ Nhiên có chút không thoải mái như mày, kéo kéo giọng nói vị trí, nhẹ giọng nói, phải không? Nhìn Điền Điềm chạy chối chết chột dạ bóng dáng. Sở Mộ Nhiên tâm đột nhiên bị tác động một cái trước mắt, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Thoáng như hôm qua, sở mộ nhiên xuất viện tin tức thực mau bị báo chí đưa tin, điền Điềm nằm ở trong nhà trên giường phiên ủy bộ nhiệt bình, đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở bệnh viện kia một màn. Đối nàng mà nói, có thể cứu trở về ra ra, cứu trở về sở mộ nhiên. Đã là trời cao ban ân, nàng lại còn có cái gì xa cầu hỏa chờ mong đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, điền Điềm bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn di động thượng thời gian, nàng xoa xoa chính mình phát trướng huyệt thái dương. Tối hôm qua thượng vẫn luôn không ngủ. Thẳng đến 3 giờ sáng đa tải mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Lúc này sáng sớm lại đến lên đuổi tàu điện ngầm đi làm, thật sự là làm thân thể của nàng có chút ăn không tiêu. Trở lại chính mình hai điểm một đường sinh hoạt cảnh tượng, điên điểm thế nhưng cảm giác có chút không thích hứng. Đối mặt đồng sự thăm hỏi, lãnh đạo quan tâm, nàng có chút nghĩ không ra chính mình trước kia là như thế nào ứng đối. Điên điểm, buổi sáng công tác làm thế nào? Buổi sáng hơn 11 giờ thời điểm. Lãnh đạo đột nhiên đem nàng đuổi thời gian làm văn kiện trả lại cho nàng, trên mặt còn mang theo vài phần lo lắng cùng do dự. Điên điểm ám đạo không tốt. Chẳng lẽ là chính mình làm không đủ tiêu chuẩn? Chủ nhiệm, làm sao vậy? Là như thế này, ngươi kế hoạch ta nhìn là không có gì vấn đề, nhưng là không biết sao lại thế này bị sở tổng điều đi kiểm tra rồi nghe bộ trưởng ý tứ, hình như là rất không hài lòng, làm ngươi trọng tố một phần, phía trên hiện tại làm ngươi thượng tầng cao nhất đi, phỏng chừng là muốn dạy bảo. Điền điềm trong lòng lột bột một tiếng, ngơ ngác lấy về chính mình kế hoạch án. Sở mộ nhiên là có tiếng công tắc của ma, mỗi một cái hạng mục mỗi một cái phân đoạn hắn đều sẽ tự mình chấn cửa ải. Trước kia cũng từng có loại tình huống này, nhưng là... Thấu chương song. Chương 198-198. Nàng ước gì không lên đâu. Chương 198-198. Nàng ước gì không lên đâu. Điền điềm chua xót cười cười, đã biết, ta hiện tại lập tức liền đi lên sở mộ nhiên diêm vương ra danh hiệu cũng không phải là bạch lấy ngoại hiệu rất nhiều người đều là bởi vì một ít nho nhỏ chi tiết không có xử lý tốt chọc đến sở mộ nhiên nổi trận lôi đình chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài dặn do nói dù sao ta và ngươi nói thấy sở tổng bí quyết chính là nhìn đến sở tổng câu đầu tiên hỏi trước hảo tự giới thiệu một chút đệ nhị câu lập tức xin lỗi mặc kệ ngươi có biết hay không sai ở nơi nào dù sao ngươi trước xin lỗi điên điểm, điểm trước đó chưa bao giờ đơn độc gặp qua sở mộ nhiên Thậm chí ngay cả ở trong ngộng cũng không có tiếp xúc quá đang ở công tác chung sở mộ nhiên. trừ bỏ nàng là Ninh Vi kêu đoạn thời gian, nàng đi sở mộ nhiên công ty tìm hắn, hắn vội vàng vội chạy tới bộ dáng sợ nàng nhiều chờ chẳng sợ một giây. Điên điềm khó có thể ước chế hốc mắt hơi toàn. Cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ quá khứ những cái đó. Có lẽ ở sở mộ nhiên trong trí nhớ, chính mình chính là cái đã bị quên đi khách qua đường đi. Bằng không, vì cái gì tưởng ngộng sẽ ở hắn trong công ty. Nàng hít hít cái mũi nói, "Ta đã biết chủ nhiệm, ngài đừng lo lắng ta, chạy nhanh đi vội đi." Điên Điềm cầm chính mình kế hoạch án, đi vào thang máy, lần đầu tiên điểm hạ tối cao một tầng cái nút. Tầng cao nhất không chỉ là Sở Mộ Nhiên văn phòng, cũng sẽ có đặc trợ, bí thư ở chỗ này làm công, để có thể nhanh nhất cùng Sở Mộ Nhiên câu thông. Mới ra thang máy, Điên Điềm liền thấy đang ở cùng trung quanh người trò cười tưởng ngượng. Cách nói năng hào phóng, gương mặt tươi cười doanh doanh. Hiển nhiên tưởng ngượng đã tới nàng vừa lòng vị trí thượng ít nhất ly sở mộ nhiên khoảng cách so nàng gần nhiều điền điềm ra vẻ không thèm để ý túi đầu lược quá các nàng thẳng đến sở mộ nhiên văn phòng mà đi nhưng càng sợ cái gì cố tình liền sẽ tới cái gì điền điềm xuất hiện quá mức với đột ngột làm người tưởng xem nhẹ cũng chưa biện pháp xem nhẹ đỉnh tầng vốn chính là sở mộ nhiên làm công khu vực không có hắn chấp thuận giống nhau người tuyệt không sẽ tự mình đi lên tìm không mau tường ngộng liễm đi trên mặt tươi cười thay một bộ tiêu chuẩn chức nghiệp biểu tình trên dưới đánh giá điền điềm liếc mắt một cái lúc sau Khép cao mày nói. Từ từ, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tường Ngộng chủ nhân ngữ khí làm điền điểm có chút không vui, bất quá hiện tại nàng trừ bỏ trong lòng không thoải mái, còn lại cái gì cũng làm không được. Nàng vững vàng, dơ dơ lên trong tay văn kiện, sở tổng để cho ta tới, nói ta kế hoạch có chút vấn đề. Sở tổng làm tới. Tường Ngộng ánh mắt trật lóe, nghi ngờ nói, sở tổng mới ra viện, trên tay như vậy nhiều chuyện đôi muốn xử lý, từ đâu ra thời gian xem ngươi kế hoạch án. Người biên lý do phía trước có phải hay không cũng nên động động đầu góc hảo hảo ngẫm lại. Điền Điềm vô ngữ cứng họng, này như thế nào còn thành nàng biên lý do. Nàng ước gì không lên đâu. Nàng trong lòng tức khắc phẫn ước không thôi, liên quan ngữ khi đều mất vừa rồi lễ phép cung kính. 5 phút phía trước, ta chủ nhiệm tìm được ta, nói sở tổng hôm nay buổi sáng nhìn ta kế hoạch án, cảm thấy có chút địa phương không hợp lý, cho ta biết đi lên một chuyến. Ngươi có thời gian này nói ta là biên, chi bằng đi vào một chuyến chứng thực chân thật tính. Không có bằng chứng liền nói ta là nói bừa lý do, vậy ngươi chứng cứ lại ở nơi nào? Nói xong, Điền Điềm cầm chính mình kế hoạch án trực tiếp vòng qua tường Ngộng. nàng yên lặng mắt trợn trắng, làm ra vẻ đại ở tầng cao nhất thật đúng là cho rằng chính mình là cái đồ vật. Đứng lại, tường Ngộng ở trước trường dốc sức làm đã nhiều năm, tự nhiên biết nhẫn cái này tự có bao nhiêu quan trọng, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể chịu được bất luận kẻ nào đạp lên nàng trên đầu. Còn không tới gần Điền Điềm, Điền Điềm liền vẻ mặt ghét bỏ nhảy khai. Rồi tay gọi được, đình chỉ. Điền Điềm chỉ chỉ hai người chi gian khoảng cách, hảo ý mà nhắc nhở nói, ta thân thể không tốt, ngươi nhưng đừng chạm vào ta, nơi này chính là có theo dõi, ta nếu là quăng ngã bị thương tiểu tâm ta cáo ngươi a. Nói chuyện thời điểm, điền Điềm cũng trột dạ thực. Đừng nói nàng quăng ngã. Trên thực tế nàng là sợ chính mình bất cứ giá nào, đem tưởng ngộng cấp đánh tới lục thân không nhận kia đã có thể không xong. Điền Điềm xoay người, người đến đi phản ứng vẻ mặt âm u tưởng ngộng, bước nhanh đi qua dài dòng thông đạo đi tới sở mộ nhiên văn phòng trước thấy môn là hờ khép vừa lúc có thể nghe được bên trong người tựa hồ là ở gọi điện thoại do dự một hồi lâu thẳng đến bên trong người không nói nữa nàng mới thật cẩn thận gõ gõ môn trầm mặc một cái trước mắt tráng la gân hồ, sở tổng mời vào điếm điếm ngoan ngoan đẩy cửa ra đi vào đi sở mộ nhiên ngạch bàn làm việc vừa lúc ở cửa sổ sắt đất kia một bên lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời tảng lớn tảng lớn sái vào nhà nội đánh vào nam nhân chuyên chú sườn mặt thượng mi mắt hơi rũ, mùi cao thẳng, quẳng cú cao nạo rồi lại chất chứa sắc bén hàn ý, sắc mặt còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ, bàn làm việc thượng phóng một ít rơi rụng dược, còn có một chén chính mạo nhiệt khí cháo. Điền điểm đại nao trống rỗng, có thể nhớ tới chỉ có chủ nhiệm dặn dò nói. Nàng yên lặng đi lên trước, đem chính mình kế hoạch gán đặt ở bàn làm việc thượng. Theo sau lớn tiếng nói, sở tông hảo, ta là kế hoạch bộ điền điểm, thực xin lỗi sở mộ nhiên tay hơi hơi một đốn, suýt nữa không có bắt lấy. hắn căng chặt sườn mặt, ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh hai tròng mắt dị thường lạnh băng, nhìn mắt rũ mi dễ nghe điền điểm, điểm khoe miệng đột nhiên hướng lên trên dơ dơ lên. nói nói, sai nào? điền điểm, điểm, nàng chính là ý tứ ý tứ, như thế nào còn mang theo hỏi? điền điểm, điểm đen đặt mắt to tử quay tròn chuyển, khụ khụ giọng nói, lúc này mới nói, kế hoạch đán viết còn chưa đủ thẳng đánh đau điểm, ta sẽ sửa lại. Cùng lãnh đạo câu thông mấu chốt liền ở chỗ không cần phản bác, không cần phản kháng, tùy tiện nói cái không đau không ngứa sai lầm cho thấy thái độ là được. Ân, thái độ thành khẩn, nếu như vậy vậy ngươi liền ở chỗ này đem kế hoạch án lại hảo hảo ưu hóa một chút, giữa chưa phía trước giao cho ta. Sở mộ nhiên nhìn mắt trên cổ tay thời gian, nhắc nhở nói, còn có 45 phút. Điên điểm, đây là cái gì mà quỷ yêu cầu? Nay còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là, ở chỗ này. Nàng tràn đầy không thể tin được Sở mộ nhiên vừa lòng nhìn nàng phản ứng Chỉ chỉ cách đó không xa ngăn tủ Ân, nơi đó có một đài để đó không dùng máy tính Ngươi cầm đi dùng Ta đã biết Điên điểm đang muốn hành động theo cảm tình phản bác hai câu Nhưng nhìn đến sở mộ nhiên kia lạnh như băng ánh mắt lúc sau Nàng liền nháy mắt không dám nói tiếp nữa Người chết vì tiền Chim chết vì mồi Thất nghiệp cũng thật liền phải cùng ra ra về quê trồng trọt. Thuận tiện xem mắt Bất quá sự tình khả năng không có điền điểm tưởng như vậy không xong, nàng dù sao cũng là A Đại ưu tu sinh viên tốt nghiệp, hơn nữa lúc trước chính là thiền quân vạn mã quá cầu độc một tiến tạ thì A nàng năng lực há có thể là một cái bổng tự là có thể hình dung. Còn không đến nửa giờ, điền điểm liền thở phào một hơi. Đem chính mình mới làm kế hoạch án phát tới rồi sở mộ nhiên công tác hộp thư thượng. Sở tổng ta làm tốt, thỉnh ngươi kiểm tra và nhận. Thấu chương xong. Chương 199-199 cười cùng đóa hoa nhi dường như chương một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi chín cười cùng đóa hoa nhi dường như điền điềm công tác thời điểm cùng sở mộ nhiên có chút giống hoàn toàn là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển nàng vị trí cùng sở mộ nhiên vừa lúc là mặt đối mặt nhưng bởi vì sở mộ nhiên trên bàn máy tính cho nên nàng hoàn toàn nhìn không tới sở mộ nhiên khuôn mặt tuấn tú hô sở mộ nhiên hắn cũng không có phản ứng tưởng sớm một chút đi xuống điền điềm đành phải lại lần nữa tráng lá gan đứng lên chuẩn bị lại nhắc nhở hắn một lần, lại không ngờ đứng lên lúc sau, vừa lúc thoáng nhìn sở mộ nhiên dị thường tái nhợt sắc mặt, nàng tim đập tức khắc lỡ một nhịp. trên mặt là nàng chính mình đều khó có thể khắc chế hoảng loạn cùng vô thố sở mộ nhiên, nàng run giọng hô thanh tên của hắn, nhanh chóng chạy tới hắn bên người, đỡ hắn lung lay sắp đổ thân mình, lúc này mới phát hiện hắn tây trang áo khoác đều đã bị mồ hôi lạnh thấu hơi hơi ướt ác. nàng hoảng loạn từ trong túi lấy ra di động, run run rẩy rẩy đánh xe cứu thương điện thoại. Nàng không dám rời đi Sở Mộ Nhiên bên cạnh người, chỉ có thể gắt gao ôm hắn. Ở văn phòng nội lớn tiếng hô: "Mau tới người a." Trong nháy mắt kia, nàng nước mắt rơi như mưa, nhìn bởi vì đau đớn mà bộ mặt dữ tợn Sở Mộ Nhiên, nước mắt ngăn không được đại viên đại viên xuống phía dưới rơi xuống, dính ướt Sở Mộ Nhiên trên người màu trắng áo sơ mi. Không thoải mái vì cái gì còn mạnh hơn chống ngươi là ngốc tử sao? Một ngày không công tác lại có thể thế nào? Tạ thị gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ sẽ táng ra bại sản sao? Nàng bất lực khóc lóc kể lể. Nhưng cố tình sở mộ nhiên nhìn ánh mắt của nàng lại như vậy cực nóng. Lúc này, cửa văn phòng bị đột nhiên đẩy ra. Tường mộng cái thứ nhất vọt tiến vào, nhìn đến khóc cùng lệ nhân dường như điền điểm, đặc biệt là ngã vào điền điểm trong lòng ngực, suy yếu đến cực điểm sở mộ nhiên. Nàng khó có thể ước chế kinh hoàng thất thố hô lớn. Mộ nhiên, rõ ràng vừa mới đưa cháu thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng nhanh chóng vọt đi lên, một tay đem điền điểm hung hăng kéo ra. Hai mắt đỏ đậm chỉ vào điền điểm cái mũi kêu gào nói ngươi tính cái thứ gì chạy nhanh cút cho ta bén nhọn trói hai thanh âm làm điền điểm đại nào trống rỗng nàng ngơ ngẩn mà nhìn nàng cùng sở mộ nhiên tách ra đôi tay bên người nghe nói tới rồi người càng thêm nhiều nàng dần dần bị quên đi đến góc các loại thanh âm đàn treo ồn ào náo động làm nàng thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại nàng ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm sở mộ nhiên phương hướng cả người sức lực đều biến mất cảnh tượng như vậy phảng phất lại về tới hết thể mới bắt đầu vị trí Nàng tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống, trong mắt không có bất luận cái gì lưu luyến, chính là suy nghĩ nhảy trở lại hiện tại. Nàng phát hiện, loại này bất lực đến cảm giác hít thở không thông lại giống như có chút không giống nhau. Nhân viên y tế đã đến kia trong nháy mắt, bị nâng thượng cáng sở Mộ nhiên lại dãy rửa mở hai tròng mắt, che kín tơ máu trong ánh mắt chỉ còn lại có rũ treo một tia qua mang, hắn thống khổ thở hổn hển, trong miệng lại hô lên tên nàng. Điển Điểm. Đây là điển điểm lần đầu tiên chính thai nghe được sở Mộ nhiên hô lên tên nàng. Giờ khắc này, nàng không hề là bất luận kẻ nào, nàng chỉ là nàng chính mình. Nàng không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ dũng khí, trước nay chưa từng có, nàng liều mạng, nghĩa vô phản, cố chạy qua đi, gắt gao cầm hắn tay, run giọng nói: "Sở Mộ Nhiên, ta ở." Nghe thế câu nói, Sở Mộ Nhiên mặt mày chỗ đột nhiên lỏng xuống, dưới phảng phất tâm đã tìm được thuộc sở hữu, hắn có thể yên tâm đem tay giao cho người yêu. Chẳng sợ chỉ là lộ ra một mặt thảm đạm cười, nơi trốn lộ ra bệnh trạng tái nhợt lại vẫn như cũ lóa mắt như nguyện. Điền Điềm cùng Sở Mộ Nhiên tay chặt chẽ liền ở bên nhau, nàng chỉ có thể đi theo Sở Mộ Nhiên thượng xe cứu thương, đồng hành trừ bỏ tường ngộng, còn có nhận được tin tức vội vàng chạy tới bí thư. Sở Mộ Nhiên đau đớn khó nhịn, cả người ở vào nửa ngộng nửa tỉnh trạng thái, tay là lạnh lẽo, lại vẫn là hữu lực bắt lấy Điền Điềm tay không buông ra. Điền Điềm coi như giúp hắn che nhiệt, không ngừng nhìn ngoài cửa sổ kiến trúc, chờ đợi có thể nhanh lên nhi đến bệnh viện. Rửa ruột lúc sau vốn là hẳn là lưu viện quan sát một ngày. Muốn bảo đảm độc tố thanh trừ sạch sẽ mới có thể xuất viện. Cái này công tác quầng ma không nghe lời trước tiên xuất viện còn chưa tính. Tối hôm qua thượng khẳng định thức đêm, thậm chí suốt đêm. Điền Điềm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khổ sở. Nàng liền không nên tố chất thần kinh còn cái gì làm bộ không quen biết hắn. Nên ở tối hôm qua thượng hung hăng nắm hắn cổ áo, đem hắn túm tiến phòng bệnh. Khóc cái gì? Sở mộ nhiên lực chú ý tất cả tại Điền Điềm một người trên người. Trong mắt cũng chỉ có nàng một người tồn tại. Điên điềm biệt Lữ quay mặt qua chỗ khác, không muốn cùng hắn nói chuyện. Chính là rồi lại nhịn không được chấn an hắn, sợ hắn sẽ khiêng không được đau đớn. Sở Mộ Nhiên, bệnh viện liền mau tới rồi, ngươi trước buông ra tay của ta. Sở Mộ Nhiên không lên tiếng, nhưng lại trước sau không muốn buông ra cầm chặt tay nàng. Thẳng đến tới bệnh viện, Sở Mộ Nhiên bị đẩy mạnh phòng cấp cứu khoảnh khắc, hắn mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Ngón tay tới tay cổ tay vị trí, phảng phất còn tàn lưu nàng độ ấm này hết thảy hết thảy đều làm hắn vô cùng an tâm cũng may sở mộ nhiên chỉ là bởi vì quá độ mệt nhọc hơn nữa bệnh bao tử phát tác mới đưa đến đau bụng cũng không sinh mệnh nguy hiểm thực mau liền từ phòng cấp cứu bị đẩy mạnh trong phòng bệnh điếu thủy bí thư có chút trần trờ nhìn nhà mình lão bản khẽ meo meo bắt được nhân da cô nương tay vẻ mặt thỏa mãn câu lấy khoe miệng lười biếng nằm ở trên giường thưởng thụ nhân da tiểu cô nương một ngụm một ngụm đầu y này, này tình huống như thế nào a hắn quả thực không dám nói lời nào Hắn trộm nhìn mắt bên cạnh tâm sinh đoán hận, ghen ghét nghiến răng nghiến lợi tưởng ngộng, do dự mà do hỏi, tiểu tưởng, này sao lại thế này à? Không chờ đến tưởng ngộng trả lời. Bí thư lại đột nhiên đã nhận ra đến từ lao bản kia có thể ăn người ánh mắt. Không phải, hắn liền hô hấp vài cái còn sai rồi à? Hai người tồn tại, quả nhiên vẫn là quấy nhiễu chỉ nghĩ hòa điền ngọt đơn độc đại ở bên nhau sở mộ nhiên, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái qua đi, cảnh cáo ý vị bộc lộ ra ngoài. Bí thư có thể hôn đến bây giờ vị trí tuyệt phi kẻ đầu đường xó trợ, hắn ngầm hiểu kéo kéo cổ áo, tất cung tất kính nói, hành, kia. sở tổng, chúng ta liền đi trước, úc không, ta liền ở cửa, ngươi nếu là có chuyện gì, kêu ta một tiếng là được. Nói xong, lôi kéo đầy mặt không cam lòng tưởng ngộng liền rời đi phòng bệnh. Liên lúc này, ai cũng đừng nghĩ quay dày bọn họ lão bản. Ngươi làm gì? Tưởng ngộng căm giận nhiên ném ra bí thư tay, nhìn đã bị đóng lại phòng bệnh môn. Nàng ngũ quan sớm bị ghen ghét vặn vẹo hoàn toàn thay đổi. Bí thư cũng không phải nhìn không ra tưởng mộng tâm tư, nhưng là đi. Loại chuyện này là không thể cưỡng cầu. Nàng chẳng lẽ không thấy được, vừa mới sở tổng kia tràn đầy hạnh phúc gương mặt tươi cười sao. Nhiều năm như vậy, sở tổng gì thời điểm giống như vậy cười cùng đoá hoa nhi dường như A. Vì lao bản hạnh phúc, bí thư đành phải lời nói thâm thiế nhắc nhở nói, tiểu tương A, ngươi từng ấy năm tới nay nỗ lực cùng tiến tới, sở tổng đều là xem ở trong mắt nhưng là công tác về công tác, trừ bỏ công tác ở ngoài sự tình a, chúng ta vẫn là thiếu trộn lẫn hảo, ngươi hiểu ta có ý tứ gì đi? tường ngọng nơi nào sẽ không hiểu này đó đạo lý? chính là nàng lúc trước chính là vì sở mộ nhiên mới tiến tạ thị, nàng nhẫn nhục phụ trọng đi đến hôm nay, rốt cuộc từng bước một cách hắn càng ngày càng gần, dựa vào cái gì vì một cái lai lịch không do nữ nhân, nói buông liền buông. thấu chương xong, chương hai trăm hai trăm, thiên nụt nói nhiều, điên rồi. chương hai trăm hai trăm thiên nột nói nhiều điên rồi mà bên kia rốt cuộc chỉ còn lại có đơn độc hai người trong phòng bệnh ái mội hơi thở đột nhiên gian nồng đậm không ít điền điềm nhẹ nhàng kéo ra sở mộ như tay đem không như vậy nóng bỏng cháo đoan ở trên tay một chút một chút uy trên giường người được rồi ngươi lôi kéo ta ta đều không hảo uy ngươi hơi kém đều cọ đến cái mũi thượng điền điềm cười nhạt nhấp nhấp miệng đem cái muông đưa tới bên miệng thổi thổi mới rồi hướng sở mộ nhiên Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngăm đen hai tròng mắt sán như sao trời Ngoan ngoãn lại nghịch ngợm bộ dáng, nhưng thật ra cùng sở mộ nhiên cho tới nay tưởng tượng nàng, không có sai biệt. Sở mộ nhiên giọng nói có chút không thoải mái, nuốt đồ vật thời điểm cũng tương đối miễn cưỡng, hắn vô pháp quá lớn thanh, chỉ có thể tận lực đem tử kêu rõ ràng, lần này sẽ không đi rồi đi. Thình linh xảy ra đặt câu hỏi làm điền điểm không cần nghĩ ngợi gật đầu, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng lần này lại không có gì lời mở đầu không đáp sau ngữ đặc thù, cũng không có cố ý tiếp xúc hắn hắn vì cái gì vẫn là có thể nhận ra nàng. Ngươi như thế nào nhận ra ta nha? Ta còn muốn cho rằng ngươi sẽ không phát hiện ta đâu. Rốt cuộc buổi sáng còn đem nàng kêu lên văn phòng dạy bảo tới. Sở mộ nhiên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là nhìn đến ngươi thời điểm, trong lòng sẽ có loại xúc động muốn giữ chặt ngươi. Tuy rằng ngươi mỗi lần xuất hiện bề ngoài đều không giống nhau, nhưng là mỗi một cái thần thái, còn có xem ta ánh mắt nhưng vẫn đều không có biến. Cho nên ta cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, ta liền nhất định sẽ nhận ra ngươi. Điên điểm hốc mắt thường đỏ, hít hít cái mũi nói, vậy ngươi còn làm ta ở 30 phút trong vòng ưu hóa kế hoạch án, còn nói ta viết không hảo. Nói trắng ra là ngươi chính là cố ý chính ta. Sở mộ nhiên nhíu nhíu mày, chấm ngâm nói, kia thật đúng là không phải. Sắc thật là viết chẳng ra gì. Ngươi! Điên điểm thẹn quá thành giận nắm chặt khởi tiểu nắm tay, nhưng lại đau lòng trên giường bệnh tay trói gà không chặt sở mộ nhiên. Cuối cùng đành phải tức giận nuốt xuống khẩu khí này, nghị thu sau tính sổ. Sở mộ nhiên cười cười, đột nhiên rối tay sờ sờ điền Điềm đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng cảm khai nói. Ai? Giống như sắc thật không rất cao. Sở mộ nhiên. Điên Điềm giận dữ nói, nàng quả thực có thể bị người nam nhân này tức chết, ta không để ý tới ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi nói chính là tiếng người sao. Cũng dám chọc ta đau điểm. Ta cũng có 159 hảo sao. Nhớ trước đây nữ sinh 160. Nam sinh 170 mới có thể khảo thành phố A cảnh giáo, thể chắc thời điểm, nàng bất luận như thế nào đem cổ rôi trường chính là kém như vậy 12cm. Chết đều quá không được thân cao cái này ngạch thương. Chính là nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên lại khóc. Nàng không sao cả có thể hay không đọc cảnh giáo, nàng căn bản là không đệ bụng. Ngắn ngủ mấy ngày trải qua mà thôi, chính là lại là nàng khắc khổ khắc sâu trong lòng một đoạn nhân sinh. Nàng ôm ấp cứu mục đích của hắn. Một lần lại một lần nghĩa vô phản cố xuyên qua đến hắn bên người, bất luận là bảo hộ hắn, vẫn là trợ giúp hắn, nàng đều chưa từng có từ bỏ qua hắn. Nàng thay đổi vận mệnh của hắn, cũng thay đổi chính mình vận mệnh. Bọn họ vốn là hai căn đường thẳng song song người, vốn là không nên nhận thức hai người. Nàng ngăn không được nước nở nói, sở mộ nhiên, ngươi không có lương tâm. Ngươi căn bản là không biết ta đã trải qua cái gì. Ta đã trải qua ngươi chết cùng sinh, cũng đã trải qua ngươi hoàn toàn bất đồng hắc ám cùng quang minh tương lai ta thật vất vả mới đem ngươi từ tử thần trong tay đoạt lại đây cô độc một mình ta làm tốt nước đổ khó hốt chuẩn bị làm tốt này chỉ là một cái kiểu diễm mộng chuẩn bị sợ mộ nhiên hơi đốn bàn tay dần dần hạ di chuyển qua nàng hai mắt đấm lệ bên nhẹ nhàng giúp nàng lau đi khỏe mắt một viên một viên đi xuống rơi xuống nước mắt tiểu cô nương hai mắt đấm lệ mông lung khóc lóc kể lể làm hắn này náy lại đau lòng hắn cái gì đều làm không được chỉ có thể nhẹ nhàng rút ve nàng gương mặt hắn giống như mất đi một đoạn rất quan trọng thực mấu chốt ký ức Lại hoàng hốt gian biết đó là vì sao duyên cớ mà mất đi, hắn tổng cảm giác chính mình nhân sinh nơi trốn đều là tiếc nuối, rồi lại thường xuyên bởi vì nghĩ đến nàng mà cảm thấy mị mãn an ủi chính mình, có lẽ còn có thể lại chờ một chút. Tóm lại, thiên ngôn và ngữ, có lẽ đều không thắng nổi một câu. Cảm ơn ngươi. Ở điên điểm mãnh liệt yêu cầu hạ, sở mộ nhiên rốt cuộc nhà ra, đồng ý nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng thỏa hiệp tiền đề là, hắn đem làm công nơi dịch tới rồi bệnh viện phòng bệnh. Điên Điêm phụ trách chiếu cố sở mộ nhiên sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nàng thích thú, vui đến quên cả trời đất. Sở mộ nhiên càng là bàn tay vung lên, trực tiếp phê chuẩn nàng xin trạch ra làm công quyền, thậm chí còn xây dựng một loại, rõ ràng ta bệnh thật sự nghiêm trọng, lại vẫn như cũ kiên trì làm công ưu tú công nhân hình tượng. Thằng đến xa ở quê quán ra ra gọi điện thoại lại đây. Nàng mới ý thức được chính mình tình cảnh có chút nguy hiểm. Điên Điêm à, quá mấy ngày ngươi thuyền nhẹ ca ca có cuộc họp, thiếu cái bạn nhi. Ngươi đi cho hắn đường bạn nữ điền lực quốc một tịch lên tiếng quả thực không được xế vào trung khí mười phần giọng ngay cả trên giường bệnh sở mộ nhiên đều nghe xong cái rành mạch cứu mạng điền điềm đưa lưng về phía sở mộ nhiên lại có thể cảm nhận được phía sau lưng từng trận lệnh cả người nàng nhanh chóng phản ứng lại đây lại vẫn là chậm một bước không phải ra ra ta kỳ thật đô đô đô. này điền điềm trận tròn mắt đây là tức nước vỡ bờ a đây là đều không cho nàng thương lượng đường sống sao Nhưng mà, càng đáng sợ còn ở phía sau. Điên điếm máy móc quay đầu lại, xấu hổ cười cười, chỉ vào chính mình di động nói, sở mộ nhiên, ngươi biết đến, lao nhân ra sao, tuổi càng lúc càng lớn, nói chuyện làm việc gì đó khó tránh khỏi sẽ nóng nảy bá đạo một ít. Sở mộ nhiên cười như không cười câu môi, phải không? Hắn dựa vào trên giường bệnh, ngón tay lại ở trên di động nhanh chóng hoạt động hình ảnh, tựa hồ là ở chọn lựa thích hợp lễ phục. Hắn chậm rãi nói, vừa lúc ta cũng có cái sẽ muốn tham dự sẽ không như vậy xảo đi điền điềm trong lòng lột bộ một tiếng di động vừa lúc truyền đến ra ra phát lại đây tin tức nàng run run rẩy rẩy cơ lắc mở nháy mắt lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười thử thăm dò dò hỏi hậu thiên buổi tối tám giờ ngự hoàn nha kia thật đúng là xảo đối tượng sở mộ nhiên mỉm cười đôi mắt điền điềm rốt cuộc ý thức được đại sự không ổn nay không phải cười đây là đến từ tử vong chăm chú nhìn vừa định giải thích vài câu lâm thuyền nhẹ đột nhiên phát tới hoại trạng tin tức một cái tiếp theo một cái toàn bộ là lễ phục hình ảnh nhất phía dưới là một cái giọng nói điền điềm vốn là tưởng truyền văn tự lại bởi vì luống cuống tay chân trực tiếp điểm một chút nháy mắt lâm thuyền nhẹ kia hơi mang ý cười thanh âm ở trống trải trong phòng bệnh vang lên điền điềm ngươi nhìn xem ngươi thích nào một bộ trang phục đến lúc đó ca ca đưa đến nhà ngươi đi ngươi nhìn xem vừa người không hợp thân xong rồi điền điềm cơ hồ sắp cảm giác được hít thở không thông nàng xem cũng không dám xem sở mộ nhiên liếc mắt một cái chạy nhanh rời khỏi cùng lâm thuyền nhẹ nói chuyện phiếm giao diện cười miệng giải thích nói không phải khẳng định là ông nội của ta đơn phương đáp ứng rồi ta này không còn không có đồng ý sao úc vậy ngươi cự tuyệt ta ta điên điềm có thể nói là dọn khởi cục đá tạp chính minh chân nàng như thế nào hảo lại cự tuyệt ta thiên nột nói nhiều thật sự muốn điên cuồng thấu chương xong chương hai trăm một hai trăm một Cái gì quỷ dị đồ vật? Chương 201 201 Cái gì quỷ dị đồ vật? Sở mộ nhiên từ bên cạnh cầm lấy cắt xong rồi trái cây, nhẹ nhàng cắn khẩu. Lông mi hơi rũ, cảm xúc không do nói, còn đưa đến nhà ngươi đi. Này! Điên điếm hết đường chối cãi. gia gia cùng Lâm ưng thúc quan hệ hảo, từ bọn họ dọn đến thành phố A lúc sau, Lâm ưng thường xuyên sẽ mang theo Lâm thuyền nhẹ tới nhà bọn họ làm khách, thường xuyên qua lại không phải đều chín sao. Gia Gia thường xuyên nói dỡn nói hai người bọn họ thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Sở mộ nhiên nhàn nhạt liếc mắt qua đi, nhìn như không thèm để ý, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần khó có thể khắc chế mất mát, ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu. Này! trừ bỏ cái này tự, điên điểm thật không biết chính mình phải nói cái gì. Nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, chạy nhanh chạy đến sở mộ nhiên bên người ngồi xuống, suy tư trong chốc lát lúc sau, kiên định nói. Ta thể, khẳng định không có lần sau. Chờ ngươi hảo đi lên, ta mời ngươi đi nhà ta làm khách, ta cho ngươi làm mãn hán toàn tịch. Được không? Sở mộ nhiên hơi hơi ngước mắt, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. thật sự. Ấn ơn. Điên điêm gật đầu như tỏi. Ai ngờ dây tiếp theo, sở mộ nhiên đột nhiên xốc lên tràn, tựa hồ là chuẩn bị xuống giường. Hắn hưng thú vội vàng nói, tiên xuất phát đi, ta cảm thấy đã tốt không sai biệt lắm. Điên điêm kinh ngạc. Thời gian thoáng qua, sở mộ nhiên ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày nữa. Ở bác sĩ toàn diện bài tra hạng, xác định thân thể hắn đã mất trở ngại lúc sau. Rốt cuộc xuất viện, mà liền ở các nhà truyền thông lớn nghe được tin tức tiến đến ngồi canh thời điểm. Sở mộ nhiên lại sớm đã thoải mái dễ chịu ngồi ở điền điểm gia trên sofa. Hắn một bên đánh giá điền điểm một mình sinh hoạt hoàn cảnh. Một bên thỏa mãn thưởng thức điền điểm ở phòng bếp cùng đồ ăn làm đấu tranh cảnh tượng. Hắn đối mỹ thực không có bao lớn hứng thú. Hắn đối người nhất có hứng thú. Sở mộ nhiên khỏe miệng ngăn không được dơ lên Tiểu tâm tư cũng có chút nhi tàng không được, hắn nhịn không được đem chính mình lúc này định vị chia bí thư, thừa dịp điền điểm không chú ý, chạy nhanh dặn dò nói. Lý Quang, ngươi lập tức đi ta chung cư lấy mấy bộ tắm rửa quần áo, đưa đến ta chia ngươi cái này định vị, tới rồi điện thoại cho ta. Lý Quang thực mò hồi phục nói, thu được. Sợ tổng, trừ bỏ quần áo còn có cái gì muốn bắt? Sợ mộ nhiên đang muốn hỏi, không có. Lý Quang rồi lại nhanh chóng hỏi câu, hoặc là nói. Có hay không cái gì muốn mua? Đầu chó. Sở mộ nhiên ngón tay một đốn. Không biết có phải hay không lý giải lý quang lời nói thâm tầng hàng nghĩa, hắn nhị tiêm hơi hơi phím hồng, lập tức trả lời. Lan. Ma liên ở hắn trở về những lời này lúc sau, điền điểm cũng rốt cuộc hoàn thành phía trước đáp ứng rồi sở mộ nhiên mạn hắn toàn tịch. Nàng bưng vừa mới ra nổi lồng hấp, vội vàng vội chạy ra tới. Mau mau mau. Bỏng chết ta, hô hô hô điền điểm một bên thổi chính mình có chút năng hồng ngón tay, một bên từ cái bản phía dưới lấy ra một cái bao ni Bên trong là nàng sáng tinh mơ cố ý đi siêu thị mua đồ vật. Sở mộ nhiên vừa mới chuyên chú phát tin tức đi, không chú ý tới điển điểm đem đồ ăn đều làm tốt. Lúc này nhìn đến điển điểm trắng non ngón tay bị năng đỏ lên, chạy nhanh tiến lên giúp nàng xoa xoa, thuận tiện đi đến phòng bếp đem dư lại đồ ăn bưng đi lên. hắn biểu tình gian mang theo vài phần xin lỗi, đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Điển điểm lại đột nhiên chắp tay trước ngực, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào thức ăn trên bàn, từng cái giới thiệu nói, cái này đâu? Là dưới lầu nãi nãi chính mình làm màn đầu, cái này gọi là hán đồ ăn, kỳ thật chính là rau dây lạp, còn có cái này, ngọt ngào vòng cùng dưa hấu, ngươi hẳn là không xa lạ đi. Hi hi, đáp ứng ngươi, man hán vòng tây. Điên đêm càng nói càng trột dạ, càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng. Man hán toàn tịch chính là có 108 nói đồ ăn. Nàng lúc ấy cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ai biết sở mộ nhiên thật sự, lúc này mới vừa xuất viện liền xảo nói muốn ăn man hán toàn tịch, nàng sẽ làm thí đương nhiên nàng cũng không đến mức khiến cho hai người ở trong nhà gặm màn thầu nàng vạch trần bãi ở chính giữa nắp nồi phát mũi mùi hương nháy mắt lan tràn khuyết tán mở ra đây là ông nội của ta dạy ta làm đồ ăn cũng là ta sở trường tuyệt sống nàng chi kỷ cấp sở mộ nhiên trang trên cháo thuận tiện nhỏ giọng nhắc nhở nói sở mộ nhiên tuy rằng ngươi xuất viện nhưng là bác sĩ nói ngươi dạ dày không tốt hơn nữa rửa ruột đối dạ dày a tiết hầu a đều có chút tổn thương cho nên ngươi vẫn là muốn ăn thanh đạm điểm nhi Úc đúng rồi, đặc biệt là ngàn vạn đừng uống rượu cũng đừng thức đêm. Buổi sáng ta ở trên mạng cha xét điểm nhi thực đơn, hẳn là so đại bạch cháo hơi chút hảo điểm, ngươi nếm thử đi. Sợ mộ nhiên đang bị điền điểm man hán vòng tay nghẹn nói không nên lời lời nói. Nhưng giây tiếp theo rồi lại bởi vì nàng cẩn thận săn sóc mà cảm động không thôi. Kỳ thật màn thầu cũng không có gì không tốt, tổng so năm đó ngạnh cùng cục đá dường như bánh nướng muốn hảo đến nhiều, lại nhiều khổ bọn họ đều ăn qua, nơi nào còn sẽ cảm thấy ăn màn thầu quá đơn điệu. Hắn nếm non cháo, ở điền điểm chờ mong ánh mắt hạ, tự đáy lòng khen nói, ăn rất ngon, cảm ơn ngươi. Hắn âm thầm tưởng, chỉ cần là ngươi truyền đạt, đều so với mật còn ngọt hơn. Đã có thể ở hai người ôn nhu không thôi hưởng thụ cơm chưa thời điểm, sở mộ nhiên di động lại đột nhiên vang lên. Hắn như như mày, theo bản năng tưởng cự tiếp, nhưng nhìn đến điện báo biểu hiện Lý Quang lúc sau, lại đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước công đạo sự tình. Điền điểm chính ăn uống mở rộng ra cơm khô. Thấy sở mộ nhiên tựa hồ là ở rồi dám muốn hay không tiếp điện thoại, liền có chút tò mò hỏi. Làm sao vậy? Nếu là việc gấp nói chạy nhanh tiếp điện thoại đi, đừng chậm trễ Không có gì sở mộ nhiên có chút trột dạ khụ khụ giọng nói, lại vẫn là ra vẻ chấn định chuyển được điện thoại. Ui, Lý Quang. Lý Bí Thư Điên điểm cũng không phải cố ý muốn nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, nhưng là nàng cũng không thể đem chính mình lỗ thai che lại ăn cơm đi. Điên điểm đối Lý Quang ấn tượng đặc biệt khắc sâu lúc trước giáo chiêu sơ mặt thời điểm phụ trách phỏng vấn nàng giám khảo chính là lý quang đâu lý quang đứng ở định vị điểm nghi hoặc ngầm đầu uy sở tồng mấy lâu a sở mộ nhiên dừng một chút bất động thanh sắc nhìn mắt điền điềm lúc sau một bên nuốt cái mũi một bên cực kỳ bình tĩnh nói ân tám lâu lâu tám không phải chính mình ra tầng lầu sao điền điểm đột nhiên ngầm đầu vẻ mặt khó hiểu hỏi sở mộ nhiên lý bí thư muốn tới nơi này tới sao có phải hay không ra cái gì việc ấp muốn chạy nhanh hồi công ty sao sở mộ nhiên ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía nơi khác không phải hắn tới đưa điểm đồ vật Úc úc như thế nào kỳ kỳ quái quái điên điềm không khỏi nhìn nhiều sở mộ nhiên vài lần nàng như thế nào tổng cảm thấy sở mộ nhiên vẻ mặt chột dạ giống ở làm chuyện xấu dường như thằng đến nàng thấy sở mộ nhiên từ cửa tiếp nhận một cái tiểu dương hành lý nàng lúc này mới ý thức được sở mộ nhiên vừa mới kia phó ấp đúng bộ dáng là vì sao ta phi lại là loại này quen dùng thủ đoạn cùng phương pháp điên điếm tuy khí không được nhưng nhìn đến sở mộ nhiên kia đáng thương hề hề biểu tình sau vẫn là mềm lòng tiếp nhận hắn dương hành lý đang chuẩn bị đẩy đến trong phòng thời điểm lại phát hiện dương hành lý mặt trên treo một cái không hợp nhau bao nylon đây là cái gì điên điếm ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ mở ra bao nylon giây tiếp theo nàng trực tiếp đỏ mặt đem sở mộ nhiên dương hành lý ném đi ra ngoài theo sau một bên đem sở mộ nhiên hướng cửa đẩy Một bên tức muốn hụt máu tức giận nói, sở mộ nhiên. Ngươi hiện tại liền từ nhà ta cút đi. Thấu chương song. Chương 202, 202 Bọn họ lại không có quan hệ. Chương 202, 202 Bọn họ lại không có quan hệ. Sở mộ nhiên nuốt phục thuốc ngủ tự sát tin tức ở hòa xệ ợp treo vài thiên. Về hắn khỏi hẳn xuất viện tin tức cũng đồng dạng trải rộng các đại trang báo đầu đề. Sở tổng, về trên mạng dư luận muốn hay không áp một áp. Lý Quang vốn tưởng rằng nhà mình lão bản buổi chiều hẳn là sẽ không tới công ty, nhưng không nghĩ tới đang lúc hắn cho rằng buổi chiều sẽ nhẹ nhàng vượt qua thời điểm, lão bản lại lặng yên vô tức xuất hiện ở hắn phía sau. Mặt hát Phảng phất có thể tích ra mực nước. Đặc biệt là nhìn hắn ánh mắt, hắn mang tựa lưỡi dao sắc bén, hẳn không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Xong rồi. Hắn lại làm sai chuyện gì? Lý Quang run bần bật. sợ mộ nhiên trong khoảng thời gian này không dành xử lý trên mạng nói bậy nói bạn. Lúc này hắn mới ở Lý Quang nhắc nhở hạ mở ra huế bù, điểm vào chính mình để tài giao diện, tạ thị vẫn luôn không có đưa ra thị trường, tuy rằng thường xuyên bị trong nghề phun tạo là không có tương lai gia tộc xí nghiệp, nhưng tạ thị chưa bao giờ rậm chân tại chỗ, vẫn luôn điệu thấp tận sức với sáng tạo, không ngừng vì quốc gia cùng xã hội làm ra công hiến. Hắn tùy ý phiên hai hạ. Đột nhiên một đốn. Theo sau có chút nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, bệnh tiểu là có ý tứ gì? Lý Quang khó xử gãi gãi đầu bực này chuyên nghiệp từ ngữ hắn cũng không phải thực hiểu nhưng đại khái ý tứ vẫn làm ngọng nói rõ ràng đại khái chính là có chút cực đoan bệnh trạng tư tưởng hoặc là hành vi chiếm hữu dục đặc cường cái loại này phải không sở mộ nhiên đôi mắt hơi rũ ngón tay nhẹ nhàng ở bàn làm việc thượng một chút một chút đánh không biết suy nghĩ cái gì hắn nhìn ấy bù hot xệ ập nhắn lại điểm tán suất tối cao một cái như suy tư gì nói trước đem hot xệ ập triệt hạ tới mà điền điềm bên này giữa chưa dưới sự tức giận đem sở mộ nhiên đuổi đi nhưng hoàng đã lâu mặt vẫn là đỏ bừng đỏ bừng ở trên giường lăn qua lộn lại càng nghĩ càng cảm thấy sở mộ nhiên không biết xấu hổ mà lúc này cửa lại truyền đến tiếng đập cửa nàng theo bản năng tưởng sở mộ nhiên tức giận hướng về phía cửa hô câu ai a là ta lâm thuyền nhẹ điền điềm chạy nhanh mặc tốt dép lê cho người ta mở cửa đầy mặt xin lỗi nói thuyền nhẹ ca ngượng ngùng a vừa mới ở trong phòng không có việc gì lâm thuyền nhẹ đem trên tay túi đưa cho điền điểm nhạ lễ phục thử xem xem hợp không hợp thân tuy rằng là định chế nhưng nếu ăn mặc không thoải mái nói cũng không cần miễn cưỡng lâm thuyền nhẹ thục lạc đi vào phòng bếp cho chính mình đổ chén nước đi ngang qua bàn ăn thời điểm hắn có chút tò mò cười hỏi như thế nào giữa chưa có bằng hưu tới làm khách đều xuống bếp làm chính mình chuyên môn điên điếm ở trong phòng đột nhiên nghe thế sao một câu nháy mắt chột dạ nàng vội vàng ấp vung theo lâm thuyền nhẹ ý tứ đáp lại nói đúng vậy đúng vậy có cái đồng sự tới làm khách ta cũng không biết làm cái gì cho nhân ra ăn đương nhiên chỉ có thể làm chuyên môn không nấu cơm gạo cây cháo điên điềm thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi ngạch, hắn gần nhất dạ dày không tốt chỉ có thể ăn chút nhi thức ăn lỏng điên điềm bay nhanh thay lễ phục dây cũng chưa tới kịp xuyên liền chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài sợ lâm thuyền nhẹ lại hỏi chút cái gì vấn đề nhưng không nghĩ tới lâm thuyền nhẹ đang ngồi ở trên sofa ánh mắt lại nhìn về phía liền ở hắn bên người phóng tiểu bao nylon xong rồi điền điềm sắc mặt trắng nhợt nàng thế nhưng quên đem cái này đầu sỏ gây tội cùng sở mộ nhiên cùng nhau quăng ra ngoài Liên ở lâm thuyền nhẹ chuẩn bị cầm lấy bao ni lon vừa thấy đến tột cùng thời điểm điền điềm nhanh chóng vọt qua đi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một phen đoạt lấy bao ni lon nhìn rõ ràng bị nàng hoảng sợ lâm thuyền nhẹ điền điềm chạy nhanh đem bao ni lon giấu ở chính mình phía sau giải thích nói đây là nữ hải tử đồ vật ngươi không thể xem úc lâm thuyền nhẹ trong lòng tuy có nghĩ hoặc nhưng cũng ngượng ngùng nói cái gì nữ hải tử thứ gì sẽ là cái hộp vương nhỏ điên điềm trên mặt hiện ra mấy đoá mất tự nhiên đỏ hửng nàng chạy về trong phòng hoang mang rối loạn ngó trái ngó phải cuối cùng đem bao ni lon tàng tới rồi tủ đầu giường nhất phía dưới một tầng tận cùng bên trong điên điềm không thích hoa huệ loẹ loẹt cùng quá lộ quần áo mà lâm thuyền nhẹ cũng thực hiểu nàng cố ý tuyển một kiện thiên ưu nhã váy liền áo kiểu dáng cho dù là tham gia một ít quan trọng yến hội cũng sẽ không có vẻ quá mức với tùy ý lâm thuyền nhẹ đưa xong lễ phục cũng không tiện nhiều đãi Đang muốn cáo biệt nói trễ chút nhi lại đến tiếp nàng thời điểm, lại phát hiện điển điểm đang ở ban công gọi điện thoại, từ bóng dáng tựa hồ có thể nhìn ra được tới nàng nhảy nhót tâm tình. uy như thế nào làm? Điên điểm nhỏ giọng tiếp khởi sở mộ nhiên đánh tới điện thoại, sợ sẽ bị bên ngoài lầm thuyền nhẹ nghe thấy, loại cảm giác này tựa như học sinh thời đại yêu sớm lén lút gọi điện thoại giống nhau. Nhưng trên thực tế nàng còn chưa từng có nói qua luyến ái. Sở mộ nhiên công tác là lúc khó được sẽ thất thần, giữa chưa sự tình kỳ thật là cái hiểu lầm kia hoàn toàn chính là Lý Quang Thiện làm chủ trương mua đồ vật, hắn không hy vọng điền điểm sẽ bởi vậy mà hiểu lầm hắn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đánh này thông điện thoại tưởng giải thích. Như thế nào thanh âm như vậy tiểu? Tiểu sao? Ta chính là bình thường âm lượng A điền điểm chột dạ che lại miệng mình. Hào sao bất xảo. Đứng ở điền điểm phòng cửa lâm thuyền nhẹ cố tình không phát giác khác thường, thậm chí lệ phép cho rằng, chính mình rời đi nói ít nhất muốn cùng nàng nói một tiếng. Điền điểm, ta trước rời đi. Trễ chút nhi ta lại đến tiếp ngươi. Lâm thuyền nhẹ thanh âm chuyển tới điền điểm lỗ thai, tự nhiên cũng chuyển tới ống nghe. Điền điềm tưởng chết tâm đều có. Tâm như cho tàn đại khái chính là hình dung nàng hiện tại cảm thụ. Nàng cười so với khóc còn khó coi hơn quay đầu lại, đối với lâm thuyền nhẹ phất phất tay, lăng là một chữ cũng không dám nói. Phanh. Theo tiếng đóng cửa vang lên, điền điểm treo tâm mới thả xuống dưới, nàng nghe điện thoại kêu đầu bình tĩnh tiếng hít thở, không cấm run lập cập Thế nhưng cảm thụ ra một loại vô hình áp lực hướng tới nàng phát lại đây. Tuy nàng ngập ngừng nói. Điện thoại kia đầu cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Qua một hồi lâu, mới truyền đến một tiếng nửa cười không cười. a, Theo sau, hắn ách giọng nói hỏi. Ai? Lâm Thuyền nhẹ. Điên điêm cũng không thể trợn tròn mắt nói dối. Nhưng nàng lại không biết loại này trột dạ từ đâu dựng lên. Rõ ràng nàng cùng sở mộ nhiên lại không phải tình lữ quan hệ. Nói nữa nàng cùng Lâm Thuyền nhẹ là bằng hữu là huynh đệ. Hai người hoàn toàn không có bất luận cái gì du củ hành vi, nàng vì cái gì muốn trộn dạng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Điên Điềm đúng lý hợp tình trả lời, đối. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem nàng thế nào không thành? Đô đô đô. Ai ngờ, sở mộ nhiên thế nhưng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không phải, này. Điên Điềm quả thực cảm thấy không thể hiểu được, hắn có cái gì hảo sinh khí. Chính mình lại không có làm sai cái gì. Càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Càng nghĩ càng cảm thấy không đáng ghé vào trên giường bất quá trong chốc lát nước mắt thủy liền ngăn không được chảy ra khóc không biết bao lâu môn lại một lần bị gõ vang ai a nàng một bên ủy khuất lẩm bẩm một bên xoa nước mắt chạy tới mở cửa nhưng vừa mới vặn mở cửa bắt tay một cổ mạnh mẽ từ ngoài cửa thẳng tắp đem nàng đẩy ra nàng một cái hoàng thần cái gì đều không có thấy rõ ràng thậm chí chưa kịp thét chói thai ra tiếng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị đột nhiên nắm lấy phía sau lưng cũng bị vẫn luôn bàn tay hữu lực nâng lên Xoan mũi nội đột nhiên dũng mãnh vào quen thuộc thanh nhã hơi thở, lệ người say mê hoảng hốt cảm nháy mắt che kín toàn thân, lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt bị nhẹ nhàng nâng lên, mà chính mình trên môi nóng lên, một cái khắt chế rồi lại tràn ngập cường thế hôn tùy theo mà đến. Nô, thấu chương song, chương hai trăm linh ba hai trăm linh ba, nghe tiếng sợ vỡ mật, chương hai trăm linh ba hai trăm linh ba, nghe tiếng sợ vỡ mật. Nam nhân chấp nhất mà mang theo thế công hơi thở cơ hồ sắp tê mỏi điền điểm đại nao thần kinh, thân mật tư thế là hai người xưa nay chưa từng có, loại này hái mội bầu không khí đủ để cho điền điểm mặt đỏ tim đập, khó kìm lòng nổi. Nàng có chút khó chịu ưm ư ra tiếng, tựa hồ là sắp hô hấp bất quá tới. Sở mộ nhiên hơi hơi buông lỏng ra giam cầm trụ tay nàng trường, hôn môi khi thì nhẹ nhàng châm chạm, khi thì hữu lực dừng ở nàng hồng có thể lấy máu tới trên ngôi. Môn bị mang lên hắn thậm chí còn có thể giữ lại lý trí khóa trái điên điềm cả người bị hắn nâng lên đưa tới trong phòng mê ly ánh mắt chưa ngắm nhìn hồng nhuận gương mặt cùng lỗ thai đang tản phát ra trong cơ thể khô nóng sở mộ nhiên hôn dần dần xuống phía dưới tựa hồ có chút bị lạc phương hướng không biết qua bao lâu hắn đột nhiên đem điền điềm toàn bộ ôm ở chính mình trong lòng ngực nhẹ nhàng mà thở phì phò phát ra vài tiếng rầu di ý cười hắn nghiêng nghiêng đầu tiến đến nàng bên thai nói nhỏ thực xin lỗi điên điềm không nói gì Cả người giống như một con chín tôm, từ đầu đến chân tiêm đều là phát ra năng, nàng, nàng khoe mắt, trên má còn tàn lưu hắn tới phía trước đã khóc dấu vết, rõ ràng còn ở sinh hắn khí, còn thề không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Chính là, nhìn thấy hắn kia một khắc giống như liền không muốn cùng hắn trí khí. Ngươi như thế nào chạy tới? Vừa mới gọi điện thoại thời điểm không phải còn ở công ty đi làm sao? Cố ý tới tìm nàng sao? Điềm điểm trong lòng đột nhiên mỹ tư tư, Ai ngờ sở mộ nhiên lại đột nhiên ách giọng nói nói. Buổi tối yến hội vừa lúc trải qua nơi này. Điên Điềm trên mặt tươi cười cứng đờ. Nháy mắt liền không có cùng hắn nói chuyện hứng thú. Nàng nhẹ nhàng đẩy, đem sở mộ nhiên từ chính mình bên người đẩy ra, đứng dậy xuống giường, mặt vô biểu tình sửa sang lại chính mình có chút hôn độn quần áo cùng tóc, lạnh lùng rơi xuống lệnh đuổi khách, kia không chậm trễ sở tổng thời gian, đi thong thả không tiễn. Con tưởng rằng là cố ý tới tìm nàng, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là tiện đường trải qua. Điên Điềm trong lòng ngũ vị tập trần. Không thể nói là nào một loại cảm xúc, tóm lại nàng thật không dễ chịu, thậm chí khó chịu nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đỏ quanh. Nàng con tưởng rằng, bọn họ hiện thực tương ngộ lúc sau cũng sẽ thực hạnh phúc. Nàng con tưởng rằng, chính mình cũng coi như được với là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Lại không nghĩ, này hết thể đều chẳng qua là nàng một bên tình nguyện thôi, nàng liền không nên ôm có cái gì chờ mong, cũng không nên ảo tưởng chút cái gì. Bọn họ liền duy trì ban đầu trên dưới cấp quan hệ hảo nàng cũng chỉ là cái mới tới một năm tiểu trong suốt, căn bản không đáng hắn chú ý. Điền Điềm nổi giận đùng đùng liền chuẩn bị rời đi phòng, nhưng khoảnh khắc chi gian, sở mộ nhiên không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước người, túi người tới gần nàng, Thâm Thúy hai tròng mắt nhộn nhạo gợn sóng, càng sâu chỗ là khó có thể ước chế điên cuồng ở kích động. ở nhìn đến Điền Điềm mông lung hai mắt đấm lệ khi, hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng tự trách, hắn tức khắc gian có chút hoảng loạn mất đúng mực, không tính bóng loáng ngón cái thật cẩn thận trà lau nàng khoe mắt nước mắt. Hắn nóng vội lại ảo nao nói, Điền Điềm, thực xin lỗi, ta chỉ là ở trong điện thoại nghe được Lâm Thuyền nhẹ thanh âm, ta quá suất ruột, suất ruột tưởng lập tức nhìn thấy ngươi, thật sự một khắc cũng không thể chờ. Ta sợ hãi vãn một chút ngươi đã bị sẽ cướp đi, vãn một chút ngươi có phải hay không liền sẽ không lưu tại bên cạnh ta. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng hắn ức chế không được, hắn những cái đó điên cuồng ý niệm một chút ở trong lòng này sinh lan tràn, tựa như vi rút huyết tán tốc độ giống nhau. Cơ hồ sắp gặm cắn sạch sẽ hắn sở hữu lý trí. Ta cùng thuyền nhẹ ca chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn thực tôn trọng ta, chỉ khi ta là muội muội. Ngươi làm gì muốn miên man suy nghĩ? Nói nữa, ngươi cùng ta lại không có gì quan hệ, làm gì của ta? Điên điên thẳng tắp nhìn hắn, Tựa Hồ tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình kỳ vọng đồ vật. Nàng luôn là sẽ ở hắn trước mặt mất đi lý trí, phảng phất cái gì đều không nhớ rõ giống nhau, nhưng nàng lại ngăn không được tưởng từ hắn trả lời được đến cái gì. Ít nhất có thể cho nàng cái gọi là cảm giác an toàn, mà không phải ngắn ngủi tiểu diễm. Nàng cùng hắn lữ trình đã hạ màn, kia một đoạn chỉ thuộc về bọn họ ký ức sẽ vinh viên khắc vào trong xương cốt, nàng toát ra rất nhiều ý tưởng, thậm chí đem bọn họ chi gian cảm tình đẩy đến một cái chính mình đều với không tới độ cao, cái gì sinh tử chi giao, cái gì linh hồn cứu rỗi. Nhưng nàng phát hiện chính mình trung quy bất quá là cái tục nhân mà thôi. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Nàng ủy khuất đến cực điểm, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Đã có thể ở nàng chua suốt không thôi thời điểm, tia phân tiềm tàng đã lâu tâm ý tựa hồ rốt cuộc được đến đáp lại. Nàng thấy được một đôi, chắc chắn mà kiên nghị đôi mắt. Cũng nghe tới rồi trên thế giới nhất êm hai lời âu yếm. Cùng ta ở bên nhau, hảo sao? Lâm ưng tuy là cái thô bị người, nhưng lâm thuyền nhẹ lại sinh một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, tự phụ có lễ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm gây sự, nhưng gặp người biến sắc mặt bản lĩnh điển điểm là đã sớm kiến thức quá nếu không phải chính mắt gặp qua lâm thuyền nhẹ sất trá giang hồ bộ dáng điền điềm thật đúng là rất khó tin tưởng đứng ở chính mình trước mặt người này mâu người dạng ra hỏa thế nhưng sẽ là lâm thuyền nhẹ điền điềm chờ lát nữa ngươi đi theo ca phía sau là được chỗ nào cũng đừng chạy loạn đã biết sao lâm thuyền nhẹ đem điền điềm tay nhỏ đặt ở chính mình nách chỗ nhẹ nhàng tới gần nàng dàn dò điền điềm ngoan ngoan cười ẩn ân tâm tình thực hảo từ nhận được nàng bắt đầu mãi cho đến hiện tại miệng liền không khép lại quá chuyện gì đến nỗi cười cùng si hán dường như điên điêm khụ khụ xoa xoa cười có chút chua xót gương mặt không chút để ý trả lời cũng còn hành đi giống nhau vui vẻ lâm thuyền nhẹ tốt nghiệp đại học bất quá mấy năm mà thôi thành lập chính mình công ty có được chính mình đoàn đội ở thành phố a cũng coi như được với là có chút danh tiếng tuổi trẻ doanh nhân hơn nữa ra thế trong sạch phụ thân là cục cảnh sát phó lãnh đạo mẫu thân là nổi danh giang nam tài nữ rất nhiều người đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở lâm thuyền nhẹ trên người Hiện tại xã hội, nói trắng ra là chính là người trẻ tuổi thế giới, là nhân tài thế giới. Đương nhiên, nếu nhắc tới Lâm Thuyền Nhẹ, tại đây mấy năm tiếng tâm lừng lấy thành công người trẻ tuổi, tự nhiên không thể thiếu vị kia. Chỉ là nhắc tới tên, nói không chừng là có thể làm người tấm tắc khen ngợi, hay là nghe tiếng sợ vỡ mật. Lâm Tổng, mà mọi người trâu đầu ghé thai thảo luận hai người, cũng không biết khi nào chạm vào mặt, tựa hồ là trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Thuyền Nhẹ tiếp nhận sở mộ nhiên truyền đạt chén rượu. Sở Tổng, Thác Lâm Ưng Phúc, hai người ngầm liền nhận thức, vốn là hảo ý dắt kiêu đắp tuyến, muốn cho nhi tử gây dựng sự nghiệp chi lộ có thể thông thuận chút, rốt cuộc trong nhà không một người là từ thương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Thuyền nhẹ này một đường đi tới, lang là toàn dựa vào chính mình gắng gượng lại đây. Vốn tưởng rằng sở mộ nhiên lại đây sẽ tâm sự khoảng thời gian trước hợp tác sự. Nhưng ai biết sở mộ nhiên chuyện vừa chuyển. Đột nhiên nhìn về phía một bên an an tĩnh tĩnh đứng điền điểm nữ nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng cực kỳ giống mới sinh ra tiểu nãi miêu tiểu xảo người kia gương mặt hơi hơi phiếm hồng ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt lấp lòe liêu nhân quan điểm sở mộ nhiên cổ họng đột nhiên ngạnh một chút đột nhiên đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch theo sau ra vẻ không thèm để ý đạm cười nói khó được thấy lâm tổng mang bạn nữ thấu chương song chương hai trăm linh bốn hai trăm linh bốn ngươi như thế nào ngủ rồi chương hai trăm linh bốn hai trăm linh bốn ngươi như thế nào ngủ rồi lâm thuyền nhẹ tựa hồ đã nhận ra cái gì không tự giác hướng điển điểm bên người nhích lại gần trong nhà muội muội úc Sở mộ nhiên mát lạnh ánh mắt giật giật đặc biệt là nhìn đến điển điểm cùng lâm thuyền nhẹ chi gian cơ hồ không có khe hở thời điểm hắn khỏe miệng ý cười đều thiện không ít lâm tổng muội muội giống như có chút quen mắt lâm thuyền nhẹ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ hai người sẽ ra sao loại thân mật quan hệ nhưng nói đến quen mắt hắn lại cũng không cảm thấy kỳ quái nói đến xảo Mỗi mỗi năm trước tốt nghiệp sau liền ở tạ thị công tác, là sở tổng công nhân. Sở mộ nhiên ra vẻ bừng tỉnh, như vậy à. Khó trách. Nói nói, lại từ đi ngang qua người phục vụ dơ trên khay cầm một chén lĩnh rượu, nâng nâng tay, ý bảo hai người lại làm một ly. Lâm thuyền nhẹ không nghi ngờ mặt khác, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Nhưng bên cạnh điền điểm lại có chút không cao hứng. Nàng làm mặt quỷ trừng mắt sở mộ nhiên, nhai răng nết miệng ở lâm thuyền nhẹ nhìn không thấy vị trí vây vây chính mình tiểu nắm tay Cảnh cáo nhìn mắt sở mộ nhiên trong tay chén lớn rượu, tựa hồ là đang nói, ngươi nếu là còn dám uống một chén, tiểu tâm ta tấu ngươi à. Sở mộ nhiên chính nâng chén, nhìn đến điền điểm, điểm hung thân ác sát bộ dáng, lại bắt tay thả xuống dưới. Thấy thế, lâm thuyền nhẹ không mất hài hước treo gẹo nói, sở tổng như thế nào không làm, chẳng lẽ là không cho ta cái này mặt mũi. Sở mộ nhiên mặt mang xin lỗi, ở người phục vụ trong tay thay đổi ly nước trái cây lúc sau, bất đắc dĩ cười cười nói. Vừa rồi nhớ tới trong nhà vị kia ở ta tới phía trước cô ý dặn dò quá, không thể uống rượu, rốt cuộc bệnh nặng mới khỏi, uống rượu thương thân, thật sự xin lỗi. Bệnh nặng mới khỏi. Mấy ngày nay sở mộ nhiên xảy ra chuyện tin tức ai sẽ không biết. Nhưng lại có ai dám nói. Chẳng qua, trong nhà vị kia. Trong nghề cũng thường xuyên treo gẻo sở mộ nhiên đại để chính là thư trung thường nói hoàng kim người đàn ông độc thân, không ít phú thương tễ phá đầu tưởng đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho sở mộ nhiên nhưng nhiều năm qua sở mộ nhiên lại chưa từng ra quá bất luận cái gì tình ái tin tức. Hiện giờ, người sáng suốt đều có thể nghe được ra tới hắn những lời này đặc thù ý tứ, lâm thuyền nhẹ tự nhiên cũng không phải ngốc tử, hắn tỏ vẻ lý giải cảm khái nói, tự nhiên khỏe mạnh làm trọng. Hai người tách ra sau, lâm thuyền nhẹ liền mang theo điền điểm đi tới yến hội trong một góc ngồi, cùng vài vị trong nghề bạn bè nói gần nhất ý tưởng, điền điểm không dành bận tâm bọn họ nói chuyện nội dung, một lòng chỉ nghĩ sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên ở thương nghiệp trong yến hội là mọi người nói chuyện với nhau mục tiêu, một khi hắn bên người đi rồi một người, lập tức liền sẽ có một người khác mã bất định để thấu đi lên. Nói sinh ý đảo không có việc gì. Mấu chốt là đừng uống rượu. Lúc này mới hảo bao lâu à, nói nữa hắn dạ dày còn suy yếu đâu, uống quá nhiều rượu như thế nào chịu được. Bất quá cũng may mỗi lần điền điềm vọng quá khứ thời điểm, sở mộ nhiên trong tay phủng trước nay đều là nước trái cây, phảng phất trước nay đều là cái không uống rượu quý gia công tử. Tựa như hắn vừa rồi cùng lâm thuyền nhẹ giải thích như vậy hắn trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì đáng tiếc cùng tiếc nuối ngược lại là có chút đắc ý rào rạt ở khoe ra cái gì hắn tựa hồ thực hưởng thụ đem câu nói kia nói ra quá trình cũng rất vui lòng nhìn đến người khác nghe hiểu hắn lời nói ẩn hàm ý tứ thời điểm cái loại này khiếp sợ kinh ngạc biểu tình điên điềm không cấm đỏ bừng mặt người này là ước gì toàn thế giới đều biết hắn có bạn gái sao tiến hội kết thúc lâm thuyền nhẹ đưa điền điềm về nhà dọc theo đường đi nói gần nhất gặp được một ít người cùng sự thuận tiện cũng đề ra miệng khi còn nhỏ thú sự Điền điềm thất thần nhìn kính chiếu hậu không xa không gần khoảng cách một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi luôn là đi theo bọn họ bất quá cũng may thẳng đến tặng điền điềm về nhà lâm thuyền nhẹ cũng chưa phát hiện chuyện này hắn trong lòng tuy thích điền điềm nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn vẫn duy trì thích hợp khoảng cách lấy ca ca tự cho mình là sợ sẽ chọc đến nàng phiền chán. nhìn lâm thuyền nhẹ xe biến mất ở tầm mắt trong phạm vi Điền điểm đang chuẩn bị đi chô ngoặc chỗ tìm sở mộ nhiên, lại không ngờ trong lòng sở niệm người sớm đã đi tới phía sau, một phen chế trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng hoành bế lên. Sở mộ nhiên, ngươi làm gì đâu? Điền điểm kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ hắn. Sở mộ nhiên lồng ngực nội ẩn ẩn phát ra ý cười, thản nhiên tự nhiên ôm điền điểm một đường về tới trong nhà, ở điền điểm thở phì phì huy quyền cảnh cáo hạ, lúc này mới vạn phần không muốn đem nàng đặt ở trên sofa. Xoa xoa nàng đầu từ trong túi lấy ra hai chương phiếu đưa tới tay nàng trung ám ách tiếng nói giống tê các đá châm thấp lưu luyến dạp hát diễn xuất đi xem sao điên điếm rất ít đi dạp hát xem diễn xuất tổng cảm thấy dạp hát biểu diễn đều là dương xuân bạch tuyết như là du dương Nguyễn chuyển âm nhạc hội cùng với các loại nhìn thấu trói đời nóng lạnh kịch nói trở Dung nàng chứng chọi đá biểu đạt tới nói tựa như trong tivi diễn như vậy đi xem cái biểu diễn còn phải xuyên cũng đủ ưu nhã chính là nhìn đến phiếu thượng diễn viên tin tức khi Điền điểm nhịn không được ngồi thẳng thân mình, kinh hô, Dương Vũ. Là ta tưởng cái kia Dương Vũ sao? ân Xa cách nhiều năm, không nghĩ tới Dương Vũ biến hóa sẽ lớn như vậy. Vẽ vào cửa thượng ấn hốt sở tơ vừa lúc là Dương Vũ nhẹ nhàng khởi Vũ sơn mặt, nàng dáng người mặn rượu, cao ngạo tự tin ngửa đầu, trong mắt tinh quang lọc lẫy khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn xa phía trước. Thật xinh đẹp a Ta muốn đi xem. Điền điểm hưng phấn đem phiếu thu hảo. Vội vàng móc di động ra cấp cuối tuần định rồi cái đồng hồ báo thức, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng có rất nhiều thời gian, nhưng sở mộ nhiên không nhất định có rảnh A. Hùng chi hắn chính là cái công tác của ma, thăng ca của ma. Ở công tác thượng điền điểm không hảo miễn cưỡng hắn, chỉ có thể dầu dĩ hỏi, kia yeah. thứ bảy ngươi sẽ có thời gian bồi ta đi sao? Có, đã không ra tới, vừa lúc tu nghe cũng trở về nghỉ ngơi mấy ngày, có thể cùng đi. Sở tu văn ở bộ đội sinh hoạt, làm sự đều đề cập quốc gia cơ mật. Điền điểm cũng không tiện hỏi nhiều đi xuống, chỉ có thể nghe lời gật gật đầu, sau đó đi trong phòng bên trong cấp sở mộ nhiên cầm thân áo ngủ. Người đêm nay xuyên cái này đi, đều là tẩy quá. May mắn điền điểm ngày thường mua áo ngủ đều thích hướng rộng thùng thình dài rộng tuyển, tuy rằng đều là phân phấn nộn nộn mang theo tiểu hoa nhi hoặc là tiểu động vật, nhưng là liền một buổi tối hẳn là cũng sẽ không thế nào đi. Sở mộ nhiên cao mày, nhẹ nhàng méo lên đặt ở trên sofa màu tím thoái hoa áo ngủ, trầm mặc thật lâu sau. Thừa dịp điền điểm đi tắm rửa không đương, lấy ra di động cấp lý quang đi cái điện thoại. Chờ điền điểm tắm rửa xong ra tới, vừa lúc thấy sở mộ nhiên đẩy cái kia quen thuộc dương nhỏ vào phòng. Nàng sắc mặt đỏ lên, theo bản năng che khẩn trên người áo ngủ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Không phải. Nàng khẩn trương cái gì. Cả trai lẫn gái đều thành niên, lại không phải nhận không ra người quan hệ. Thẳng đến đêm khuya tính lặng, nàng một cử động nhỏ cũng không dám nằm ở nhà mình quen thuộc tiểu trong ổ, cảm thụ được bên người nam nhân hơi thở cứ như vậy một nuốt vừa phun đánh vào nàng cổ chỗ ấm áp tê dại cảm giống điện lưu dường như kích thích đến trong nao trống rỗng trong châm đoán nàng đột nhiên cảm giác trên eo căng thẳng nam nhân tựa hồ ly chính mình càng gần chút nàng cả người bị bao vây ở một cái quen thuộc lại ấm áp trong ngực tuy khẩn trương tuy nội tâm minh ông nhưng lại lại có thể từ hắn trên người cảm nhận được khó có thể miêu tả cảm giác an toàn này phân kiên định cảm giác làm nàng đột nhiên có chút không dám ngủ vì thế nhỏ giọng dò hỏi sở sợ mộ nhiên ngươi ngủ rồi sao nam nhân ách giọng nói than nhẹ không điên điềm chậm rãi buông phòng bị cùng cảnh giác đột nhiên nghĩ lại tới này đoạn kỳ diệu thời gian vậy ngươi cùng ta trò chuyện được không hảo kỳ thật ta có chút sợ hãi ân trên eo lực độ lại nắm thật chặt ta sợ một ngủ cùng nhau tới lại biến thành một người khác ta hy vọng liền ngừng ở giờ khác này về sau chúng ta cứ như vậy vĩnh viên ở bên nhau không có những cái đó tựa ngộng phim ngộng trải qua tương lai sẽ một lần nữa mở ra chúng ta đều sẽ coi hoàn toàn mới bắt đầu cũng sẽ có cộng đồng tốt đẹp hồi ức ngươi nói đi điên điềm càng nói tinh thần càng tốt nhưng không chờ đến sở mộ nhiên đáp lại chờ đến là hắn thon dài vững vàng tiếng hít thở điên điểm thấu chương xong chương hai trăm linh năm hai trăm linh năm kia liếc mắt một cái tựa vào năm chương hai trăm linh năm hai trăm linh năm kia liếc mắt một cái tựa vào năm ngày hôm sau là thời gian làm việc sáng sớm ánh mặt trời mang theo gió nhẹ mát mẻ từ ban công dần dần thổi hướng phòng ngủ nội thuần tố sắc trong ổ chăn hai cái thân ảnh chính ôm nhau mà ngủ chẳng được bao lâu điên điềm bị gối đầu bên đồng hồ báo thức đánh thức nàng mơ mơ màng màng mở to mắt dãy rủa tắt đi đồng hồ báo thức đêm qua nàng ba giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ buổi sáng bảy giờ lại muốn bỏ dậy đi làm nàng theo bản năng như đầu vừa lúc thấy gần trong gang tức sở mộ nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú dựa vào chính mình cổ chỗ đang ngủ say Nàng bất đắc dĩ nhấp miệng. Nhiều năm như vậy, ái ngủ nướng ngủ nướng thói quen nhưng thật ra không như thế nào biến. Nàng nhẹ nhàng kéo ra sở mộ nhiên đặt ở nàng trên eo cánh tay, xúc lên chăn, xuống giường đi phòng bếp làm hai người phân bữa sáng. Công ty ở thành phố A Nội Hoàn, điền điểm ra là nhà cũ, địa lý hoàn cảnh tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng cũng không đến mức ở trung tâm thành phố giới kinh doanh phụ cận. Mỗi ngày buổi sáng thông cần thời gian không sai biệt lắm muốn một giờ. Hai người vội vội vàng vàng ra cửa thời điểm. Thời gian vừa lúc là 8 điểm. May mắn sở mộ nhiên ngày hôm qua lái xe tới, nếu không thời gian này thật đúng là không nhất định có thể ở 9 giờ phía trước tới công ty. Hô! Điên điểm mới vừa tốt nghiệp một năm, trong tay không có dư tiền, của cải cũng không phong phú không phải phú nhị đại, cho nên không có biện pháp ở công ty phụ cận thuê nhà. Tuy rằng tạ thị tiền lương rất cao, nhưng nàng mới nhập trước một năm, lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Tuy rằng lão bản liền tại bên người, Nhưng nàng vẫn là không dám trăng trận táo bạo yêu cầu thêm tiền lương. Mau đến công ty dưới lầu thời điểm, Điên Điềm đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh vô vô sở mộ nhiên cánh tay, hoảng loạn cởi bỏ đai an toàn, cầm chính mình bao bao nói, ai? Từ từ, liền ở chỗ này đỉnh. Làm sao vậy? Điên Điềm vẻ mặt lo lắng nói, vạn nhất bị người khác thấy làm sao bây giờ a Khẳng định sẽ hiểu lầm chúng ta đi. Ta còn không nghĩ để cho người khác biết chúng ta quan hệ, ai nha, bất hòa ngươi nói. Ta muốn chạy nhanh đi đánh tạp đi làm. Nói xong, điên điềm liền chạy nhanh chạy vội rời đi sở mộ nhiên nơi phàm vi. Kêu bộ dáng Cực kỳ giống phía sau có hung ác giã thú ở đuổi theo nàng chạy dường như. Sở mộ nhiên ngồi ở trong xe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử phiền muộn khô nóng cảm. Hán tử cách gian lấy ra một gói thuốc lá, mở ra cửa sổ xe, đột nhiên bật lửa hút một ngụm. Sớm cao phong giờ cao điểm buổi chiều, vô số người đến người đi mỗi người đều cúi đầu nhanh hơn bước chân chạy tới có lẽ là tiếp theo cái mục đích địa hắn đã sớm đã xem phai nhạt trong lòng dục vọng bởi vì trên thế giới này đã không có ai sẽ vì hắn mà dừng lại hắn nhìn đầu ngón tay một chút màu đỏ tươi khó nén mất mát con con khỏe miệng đương hắn chuẩn bị đi ga ra dừng xe thời điểm mới vừa phát động lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa đường cái đối diện một cái quen thuộc mảnh khảnh thân ảnh chính quay đầu gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hắn nơi phương hướng Dơ lên cao chính mình cánh tay chiều hắn vây vây kia liếc mắt một cái Tựa vào năm Phản phất đi tới một chỗ sơn hoa rực dỡ chỗ Nhân gian tiên cảnh có từng có Lại phản phất đặt mình trong với hỗn độn sơ khai khi Thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi Người hỉ nộ ai nhạc nếu có thể bị tác động đến tận đây Có phải hay không đại biểu cho hắn trong lòng sớm đã có đáp án Trên đời đích sắc không có người nguyện ý vì hắn dừng lại Lại có một người Ở phía trước thịnh hành cũng không từng quên chấp khởi hắn tay Nổi lên vài thiên giả lại trở lại cương vị khi, lại phát hiện bộ môn nhiều mấy cái tân gương mặt, cùng nàng sơ tới khi giống nhau như lúc, ăn mặc sơ mi trắng, hắt tay trang hắc của tây, sợ nơi nào không phù hợp công ty yêu cầu. Banh bộ trưởng làm khó bọn họ trước mặt chuyển động một vòng, nhìn đến Điền điểm trở về, chạy nhanh mang theo nhị vị tân nhân tới nàng trước mặt hôn cái quấn mắt, tới tới tới, tiểu Điền A, cho ngươi giới thiệu một chút, vị tiểu cô nương này là Trương Lê, vị này soái ca là Thái Lấy Thái, nhận thức nhận thức, về sau chính là đồng sự. Mới tới người luôn là sẽ đối tiền bối có loại đột nhiên sinh ra kính sợ cảm. Hai người thấy điền điểm, đều có chút ngượng ngùng mở miệng. Điền điểm thoải mái hào phóng vươn tay, không có việc gì lạc, ta cũng liền so các ngươi nhiều tới một năm mà thôi, đừng khẩn trương, về sau còn muốn cùng nhau công tác đâu. Điền điểm vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng là diện mạo lại dị thường điểm mỹ, thon dài lông mày con cong, lại xứng với thanh triệt mắt to, hồng nhuận anh đào môi, rất khó làm người không nghị thân cận nàng. Vội xong đỉnh đầu thượng công tác, Vương chủ nhiệm đột nhiên tiến đến nàng trước mặt, tò mò hỏi, lần trước xem ngươi cũng chưa hỏi ngươi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Như thế nào đột nhiên liền có chuyện, sau đó ngươi còn thỉnh nhiều như vậy thiên giả. Mấu chốt nhất chính là phía trên thế nhưng còn phê chuẩn. Bất quá những lời này vương chủ nhiệm cũng không dám hỏi. Điên điểm tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác, cho nên đối mặt đại gia nghi hoặc nàng đều là tương đồng một bộ cách nói, ngày đó ta ở sửa chữa kế hoạch án. Đột nhiên liền nhìn đến Sở Tổng giống như không thoải mái dường như, sắc mặt tái nhợt, sắp té xỉu, sau đó ta liền chạy nhanh kêu người tới hỗ trợ, hơn nữa đánh xe cứu thương điện thoại. Như vậy a? Chủ nhiệm không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, rốt cuộc ngày đó tình huống khẩn cấp, đột nhiên liền nghe nói Sở Tổng lại đã xảy ra chuyện, hắn thân là điển điểm trực thuộc lãnh đạo, tự nhiên cũng sẽ thế nàng lo lắng, hay là bị nàng khí là được. Đến nỗi xin nghỉ sự, phía trên cấp lý do là điển điểm này một năm tới nay cẩn trọng Chưa bao giờ nghỉ làm đến chế, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều thực xuất sắc, cho nên thích hợp cho nghỉ ngơi thời gian cũng là hẳn là. Tuy rằng có điểm quái quái, nhưng lại không thể nói là nơi nào không hợp lý. Tiểu điên A, hai ngày này ngươi trước mang mang hai cái tân nhân, ta làm cho bọn họ có cái gì vấn đề đều tới tìm ngươi. Ngươi hơi chút vất vả điểm nhi, làm cho bọn họ mau chóng thích ứng công ty tiết tấu là được. Kế hoạch bộ tân nhân không nhiều lắm, năm trước điền điểm vẫn là vượt năm ải, chém sáu tướng bắt lấy duy nhất một cái danh lạch. Tại đây phía trước, kế hoạch bộ đã 3 năm không có tuyển nhận tân nhân. Cho nên nói kế hoạch trong bộ, trừ bỏ điền điểm, còn lại đều là lao tiền bối. Vương chủ nhiệm cùng bọn họ tư lịch không sai biệt lắm, tự nhiên không hảo mệnh lệnh bọn họ đi những việc này, chỉ có thể làm ơn cùng phiền thoái điền điểm nha đầu. Sợ điền điểm không vui, Vương chủ nhiệm thừa dịp không ai chú ý, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay trả sữa toàn bao, chờ phát tiền lương lại thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Điền điểm nhưng thật ra không có gì ý kiến, giúp đỡ còn có thể uống trà sữa ăn bữa tiệc lớn nhiều có lời chuyện này a trương lê công vị vừa lúc liền ở điền điềm bên người nàng thấy chung quanh người đều ở nghiêm túc nỗ lực vội vàng đỉnh đầu thượng sự tình điền điềm lại giống như ở trộm chơi di động vì thế thật cẩn thận tiến đến nàng trước mặt nhẹ giọng hỏi điền điềm tỉ ngươi đang làm cái gì đâu a điền điềm chính trộm cấp sở mộ nhiên phát tin tức đâu đột nhiên một chút bị tê sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài Nàng luống cuống tay chân rời khỏi cùng sở mộ nhiên nói chuyện phiếm giao diện, đem điện thoại đảo khấu ở công vị thượng, cười miệng nói, ta! Kiểm số nhi tư liệu đâu? Úc! trương lê mấy ngày nay đều nhảm chán không được, thật vất vả có cái cùng chính mình tuổi sắp xỉ cô đương, nàng nháy mắt cảm thấy công tác này lại có hy vọng. Các bà bối, chú ý tình hình chính trị đương thời đi, chương sau trễ chút. Thấu chương xong. trăm linh sáu Lại xong lạc. Trương linh sáu Lại xong lạc, Trương Lê cũng là A Đại học sinh, sở dĩ tới tạ thị nhận lời mời, cũng là trong lòng có một cái tiến sĩ nghiệp lớn phát tài mộng, nàng lớn lên không tính quá xinh đẹp, nhưng bởi vì từ nhỏ khiêu vũ nguyên nhân, cho nên khí chất này một khối không nói. Nàng nhỏ giọng bắt quái nói, điên điềm tỉ, ngươi tới công ty một năm, nhìn thấy quá sở tổng không A. Điên điềm giới cười vài tiếng, suy nghĩ ta không chỉ có riêng là nhìn thấy quá đơn giản như vậy nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, nàng sợ chính mình bị người trở thành là bệnh tâm thần có vọng tưởng chứng. nhìn thấy quá vài lần, trương lê ánh mắt sáng lên, kia thực sự có trên ảnh chụp như vậy xóa? điền điềm nghĩ nghĩ, đúng trọng tâm nói, ta cảm thấy sở tổng bản nhân so ảnh chụp xóa một chút đi, trên mạng rất nhiều phóng viên chụp ảnh chụp lúc sau còn muốn tờ ép một chút, đem sở tổng tuyệt thế dung nhan đều tê có chút không chân thật. trương lê hiển nhiên nổi lên hứng thú, có chút kích động kéo kéo điền điềm tay hào nói, thiệt hay giả? mấy ngày nay sở tổng đều không ở công ty ta cũng chưa cơ hội thấy một mặt điền điểm đệ cái an tâm ánh mắt qua đi chờ hắn thị sát thời điểm ngươi sẽ nhìn đến yên tâm đi đối với sở mộ nhiên có được đông đảo mê mội một chuyện điền điểm đã miễn dịch càng mấu chốt chính là nàng hôm nay buổi sáng gần nhất liền nghe thấy người chung quanh ở nghị luận tưởng ngộng bị điều tới rồi nguyên cương vị không hề đảm nhiệm tổng tài bí thư trước chuyện này điền điểm vẫn luôn không có cơ hội tìm sở mộ nhiên hỏi cái rõ ràng rốt cuộc lấy sở mộ nhiên tính cách năm đó liền sẽ không làm tưởng ngộng tiến công ty mới nối tuy rằng nàng thừa nhận nàng có chút không phóng khoáng nhưng làm linh vi mấy ngày nay sắc thật cùng tưởng ngộng sinh ra chút không thoải mái hồi ức từ nàng chính mình góc độ xuất phát nàng còn không tình nguyện cùng tưởng ngộng ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy bất quá nàng có thể một đường đi đến tổng tài bí thư vị trí cũng mặt bên phản ánh nàng năng lực đến nỗi về sau nàng sẽ như thế nào phát triển hoa điền ngọt cũng không có bất luận cái gì quan hệ nhưng nếu tưởng ngộng còn ở đánh sở mộ nhiên chủ ý nàng là tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ tới gần giữa chưa ăn cơm thời điểm sở mộ nhiên đột nhiên đánh cái giọng nói điện thoại điện thoại lại đây điền điềm theo bản năng che khẩn trương hề hề khắp nơi nhìn xung quanh chuẩn bị lưu đến hành lang không ai địa phương đi tiếp điện thoại nhưng mới vừa đứng lên bả vai đã bị người từ phía sau vỗ vỗ học tỷ thái lấy thái từ điền điềm phía sau vòng qua tới đầu tiên là đối với ghế bên trương lê đưa mắt ra hiệu theo sau lại nhiệt tình mời điền điềm nói Học tỷ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi. Thái lấy thái cũng là a đại học sinh, so với Trương lê thân mật kêu điền điểm tỷ, hắn tựa hồ càng thích kêu học tỷ. Hắn lộ ra một cái dương quang xoáy khí tươi cười, thấy điền điểm tựa hồ có chút do dự, lại bổ sung nói, hôm trước dưới lầu mới tân khai nhà ăn, nghe nói ba ngày trước đều có ưu đãi, học tỷ còn không có ăn qua đi. Giữa trưa cùng đi bái. Điền điểm nắm di động, nhất thời cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Nàng khó xử cơi miệng. Đảo không phải không muốn cùng bọn họ đi, chỉ là sở mộ nhiên ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây, khẳng định là muốn kêu nàng cùng nhau ăn cơm trưa, nàng. Chẳng lẽ học tỷ giữa chưa hẹn người sao? Thái Lấy thái đáng tiếc nói, ta còn nghĩ giữa chưa cùng học tỷ thỉnh giáo một chút công tác thượng sự tình đâu. Rốt cuộc ngày mai muốn khai công nhân đại hội, ta muốn làm tân nhập chức công nhân đại biểu lên đài lên tiếng, chính là ta còn có rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết đâu. Này! Không chờ điền Điềm nói chuyện, thái Lấy thái còn nói thêm. Thuần nữa ngày đó sở tổng cũng tới, diêm vương ra ngoại hiệu ta lúc này mới tới 3 ngày đều nghe nhiều nên thuộc, vạn nhất ta ngày đó nói không hảo. Ta, thái lấy thái muốn nói lại thôi há miệng thở dốc biểu tình thượng là một lời khó nói hết lo lắng cùng lo âu đặc biệt là nhắc tới sở mộ nhiên thời điểm, quả thực chính là một bộ thấy quỷ bộ dáng Điên điên lưu lưới, cũng không đến mức hoa trương như vậy đi. Làm sở mộ nhiên chính quy bạn gái, nàng thật sự cảm thấy chính mình cần thiết giữ gìn một chút bạn trai đối ngoại hình tượng. Như thế nào mỗi lần nhắc tới hắn, mỗi người đều là một bộ có tật giật mình bộ dáng. Kỳ thật sở tổng không ngươi tưởng như vậy đáng sợ, ngươi là tân nhân, hắn khẳng định cũng là biết đến, khẳng định sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi ngàn vạn không cần lo lắng. Ai, ai biết được, chúng ta phía trước còn ở ngầm thảo luận, sở tổng ngươi như vậy khẳng định rất khó tìm đối tượng. Ai theo hắn kia thật đúng là khổ thân. Trương Lê cũng mặt lộ vẻ khó xử lắc lắc đầu, nhìn điền Điềm nói, điền điểm tỉ, ngươi nói có phải hay không Này. Nàng muốn như thế nào trả lời? Tục ngữ nói đến hảo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu giờ này khắc này là cùng bọn họ hai người nói chuyện phiếm, kia cũng chỉ có thể theo bọn họ hai người ý tứ phụ hoạn. Kết quả là, ở trong lòng yên lặng cùng sở mộ nhiên nói thanh xin lỗi lúc sau, điền điềm lập tức rất là tán đồng gật gật đầu, bị buộc bất đắc dĩ gia nhập phun Tào đại quân. Đúng vậy đúng vậy, tính tình như vậy xú. Còn như vậy hung. Suốt ngày đều là một cái biểu tình. Không biết còn tưởng rằng ai thiếu hắn tiền dường như. Ngươi nói sở tổng sẽ không không được đi. Bằng không như thế nào sẽ một chút hai tiếng đều không có A. Đối với điểm này, điền điểm cũng không hảo cãi lại. Bởi vì nàng cũng không biết A. Nàng lại không cảm thụ quá. Tối hôm qua thượng như vậy tốt cơ hội, nàng một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ liền nằm ở trong lòng ngực hắn. Kết quả hắn thế nhưng so nàng còn ngủ thơ ngọt. Quả thức khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ ba người tụ ở bên nhau chỉ là ước cái cơm. Lại không nghĩ bọn họ mấy cái trực tiếp nói chuyện phiếm cho tới buổi sáng thời gian nghỉ ngơi điểm. Điền điểm xin lỗi nhìn thời gian, nếu không ta buổi chiều có rảnh lại cùng ngươi nói công tác thượng sự tình. Thái lấy thái ánh mắt sáng lên, Tiêu tan tầm sau có thể chứ. Liền cơm chiều thời gian, rốt cuộc dùng tới ban thời gian nói, ta sợ chậm trễ công tác tiến độ. Điền điểm do dự lúc sau, vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc lại cự tuyệt thật sự là có chút không lễ phép. Không chi nếu là nói chính mình cơm chiều cũng có ước nói. Thật sự là quá cố tính chút, chính mình nếu đáp ứng rồi vương chủ nhiệm phải hảo hảo trợ giúp hai người bọn họ, kia cũng nên muốn phụ trách mới được. Vì thế Điền Điểm cười nhạt nói, vậy được rồi, buổi chiều thấy. Cùng hai người phân biệt lúc sau, Điền Điểm chạy nhanh từ công vị thượng cầm lấy bao bao, một bên hướng thang máy đuổi, một bên dơ lên di động chuẩn bị cấp sở mộ nhiên trả lời điện thoại. Đột nhiên, nàng hô hấp cứng lại. Nhìn trên màn hình biểu hiện trò chuyện khi trường 15 phút, hơn nữa còn ở tiếp tục tính giờ thời điểm, nàng là tâm như cho tàn kia trong ngáy mắt, mọi thanh âm đều im lặng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ly ngày chết không xa, hoàng hốt gian còn có thể nhìn đến tử thần chính cầm lưỡi hái đối nàng hữu hảo huy xuống tay. Xong rồi. bị quy Nói cách khác, bọn họ phía trước nói những lời này đó, cái gì diêm vưng ra, cái gì không được, cái gì hung, cái gì tàn bạo vô nhân tính. Toàn bộ đều bị sở mộ nhiên bản nhân nghe được rõ ràng. Điên điềm vẻ mặt bi tráng đi vào thang máy. Nhìn nhanh chóng bay lên con số nàng nhận mệnh cầm lấy di động thấy chết không sần nói uy thấu chương xong chương hai trăm linh bảy hai trăm linh bảy nàng chỉ biết nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc chương hai trăm linh bảy hai trăm linh bảy nàng chỉ biết nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc điện thoại kia đầu trầm mặc làm điền điểm cảm nhận được cái gì gọi là chết giống nhau yên tĩnh thẳng đến thang máy tới tối cao tầng đinh một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi sở mộ nhiên kia sắc bén chung lại mang theo vài phần lạnh lùng tiếng nói mới chậm rãi vang lên Lại đây. Hảo. Tầng cao nhất người đều đi ăn cơm, cho nên điền điểm này dọc theo đường đi liền tìm cái tâm lý an ủi đối tượng đều tìm không thấy. Nàng thông suốt đi vào sở mộ nhiên văn phòng cửa. Tường đẩy cửa mà vào. Rồi lại ngăn không được tưởng chạy trối chết. Nàng giờ này khắp này là cỡ nào hy vọng chính mình đang ở cùng Trương lê còn có thái lấy thái ăn cơm à. Thật sự muốn ké xỉu. Làm thời gian rất lâu chuẩn bị tâm lý, điền điểm mới thật sâu hít một hơi, cổ đủ dũng khí đẩy cửa mà vào. Cung nàng thiết tưởng giống nhau như lúc, sở mộ nhiên đang ngồi ở lão bàn ghế, ngón tay thon dài dao nhau đáp ở bên nhau, trống ở trên mặt bàn, màu đen tóc mái hạ một đôi sâu không thấy đáy đồng tử gọi người nhìn thôi đã thấy sợ, căng chặt sườn mặt đưa lưng về phía ánh mặt trời, càng có vẻ lánh ngạnh vô cùng. Mỗi một cái chi tiết, đều ở hướng nàng kể ra. Tâm tình của hắn rất kém cỏi, Điên điêm là sợ hãi, nhưng là loại này sợ hãi càng có rất nhiều phù với mặt ngoài mà không phải từ trong da ngoài phát ra. Nàng cũng biết sở mộ nhiên sẽ không thật sự sinh hân khí, càng biết bọn họ phía trước cảm tình sẽ không bởi vì dăm ba câu phun tào liền đã chịu ảnh hưởng. Cứ việc như vậy tưởng, nhưng là nàng chân vẫn là có chút phạm run run. Nàng ra vẻ chấn định đi qua. Vốn là tưởng tượng bình thường giống nhau chào hỏi, nhưng sở mộ nhiên trên mặt lại không có một tia ý cười, lạnh như băng xương khuôn mặt làm nàng không cấm có chút lui bước. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng hô. Sở tổng giữa chưa hảo. Sở mộ nhiên không nói chuyện. Chỉ là nhẹ xả ra một tiếng giọng mũi, ân. Không lạnh không đạm thái độ làm điền điềm nháy mắt có chút không hiểu ra sao. Nàng cẩn thận hồi tưởng vừa mới ba người nói chuyện nội dung. Có hay không cái gì là đặc biệt khó nghe. Có hay không cái gì là đề cập nhân thân công kích. Có hay không cái gì là đề cập nam tử Hán Tôn Nghiêm. Cuối cùng, nàng phát hiện. Tất cả đều có. Này nhưng như thế nào cho phải. điềm điềm thiếu chút nữa không sầu trắng tóc. Này hống nam nhân cũng là môn học vấn A thật là làm khó nàng tháo hán tâm nếu không thân một thân khu điên điềm thật cẩn thận liếc mắt qua đi nhìn giống như pho tượng trầm tĩnh nam nhân có chút e lệ tiểu thoái bộ chạy đi lên tiến đến nam nhân trước mặt lấy lòng giường như ở trên má hắn hôn một cái nam nhân không động tĩnh chỉ là nhịu nhữ mày điên điềm trong lòng đánh cổ suy nghĩ chẳng lẽ thân cái mặt không đủ tư cách nàng môi đỏ một nhấp lại thấu đi lên đối với sở mộ nhiên miệng hôn một cái theo sau rồi dám vòng quanh quần áo của mình rác Dầu Dĩ nhỏ giọng nói, "Nột, không tức giận đi." Ai ngờ, ngừng đầu hết sức, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy một đôi đen tối không rõ con người, nhẹ nhẹ lưu luyến, rung động lòng người, trong không khí phảng phất tràn ngập một tia mê hoặc chi ý, nàng theo bản năng dùng cánh tay chống đỡ chính mình thân mình, lại vẫn là bị trước người nam nhân hung hăng một tốn. Tê, đỏ bừng môi bị nam nhân cắn một ngụm, nàng thân mình khẽ run lên, hai chân thế nhưng thật sự nhũn ra đến đứng dậy không nổi, nàng leo lên sở mộ nhân cổ chúc chắc đáp lại hắn tác hôn, toàn thân đều ở nóng lên, từ trong ra ngoài khô nóng. Đột nhiên, dưới chân không còn. Điên điềm cảm giác chính mình bị sở mộ nhiên ôm lên, bị thân vượng vượng hồ hồ, nàng chỉ có thể dựa vào hắn cổ chỗ, hơi hơi thở phì phò. Nàng sắc mặt có bao nhiêu hồng nàng đã không đệ bụng. Nàng chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ kỳ quá ý niệm, như là một loại xúc động cùng dục vọng, trước nay chưa từng có, rồi lại khó có thể khất chế. Nàng có chút chờ mong đem trước người người ôm càng khẩn chút khẩn cầu có thể nhiều chút làm nàng không như vậy sợ hãi cảm giác an toàn văn phòng kệ sách mặt sau là sở mộ nhiên chuyên dụng phòng nghỉ ẩn nấp mà kích thích mềm mại giường lớn sáng ngời cửa sổ sắt đất mỗi loại đều làm điền điềm khô nóng đỏ bừng mặt nàng còn chưa ra tiếng rồi lại bị ngăn chặn thanh âm lại lần nữa tìm được khe hở muốn nói gì thời điểm lại phát ra một tiếng liền nàng chính mình đều chưa từng nghĩ tới hơn rồi đừng sở mộ nhiên thân mật xoa xoa điền điềm đầu kiên nhẫn mổ khẩu gần trong gang tất xưng đỏ cánh ngôi, Ân. Điên Điềm cảm giác một cổ nhiệt huyết sông thằng chán, nàng có chút thẹn thùng quay mặt đi, nhạ nhạ nói, quá sáng. Có thể hay không quan cửa sổ a. Hảo. Sở Mộ Nhiên tiếng nói khàn khàn mà tự tính, hắn ấn xuống cái nút, rơi xuống đất phiến mở ra. Vi phạm lệnh cấm, tự hành tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, điên Điềm rốt cuộc có thể giải phóng, nàng cả người vô lực tê liệt ngã xuống ở mềm mại hạ ham gối đầu thượng, trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất cả người là trước người nàng, liền đầu vai đều lộ ra thẹn thùng màu đỏ. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, Mê Ly hai mắt chứa ngắm nhìn. Nhẹ giọng nhỉ non hạ, mị người tư thái, cùng giảo hảo thân hình, càng là chọc đến bên người người lần nữa để sát vào nàng bên người, yêu thương hôn lại thân. Điên Điên hoán một hồi lâu. Một mở miệng, giọng nói thế nhưng phảng phất kim đâm đau. Vài giờ, tam điểm 15. Điên Điên nhẹ nhàng nhắm hai mắt, ở trong lòng yên lặng tức hận. 300 khối. Con chưa từng có được quá ngươi liền phải cùng ngươi cáo biệt nhưng là nhìn xem bên người người vai rộng eo thon lộ ra bên ngoài cơ bắp đường cong lưu sướng rõ ràng cánh tay rắn chắc hữu lực eo bụng khu khu khụ nàng thu hồi tầm mắt vặn vẹo đau nhức cổ nhẹ giọng tiết hận nói tính cũng đáng Sở mộ nhiên tưởng từ bên cạnh quần áo trong túi lấy điếu thuốc lại nghĩ tới người bên cạnh lại thu hồi vươn đi tay hắn cười như không cười túi đầu hiện tại có thể nói nói ta được chưa điên điêm sửng sốt Ngáy mắt nghĩ tới vừa rồi dài lâu khó qua mấy cái giờ. Nàng xấu hổ liên tục gật đầu nói, ngài nhất hành, hành không muốn không muốn. Nay về sau nếu ai còn dám nói ngươi không được, ta tuyệt đối cái thứ nhất xông lên đi cùng hắn lý luận. Sở mộ nhiên tựa hồ thực vừa lòng điền điểm trả lời, hắn một bên thưởng thức điền điểm màu đen tóc dài, một bên nhéo nhéo nàng gương mặt, thanh âm ý vị không rõ hỏi. Buổi tối có hẹn. Điền Điềm tức khắc chung cảnh báo rung động. Nàng vẹ mặt đứng đắn nói, cái gì buổi tối có ước ngàn vạn đường bôi nhỏ ta. Ta cơm chiều thời gian sắp dùng để cùng tân nhân đàm luận ngày mai công nhân đại hội diễn thuyết công việc, mà buổi tối thời gian, ta là nghiêm khắc thuộc về ta bạn trai. Sở mộ nhiên ý cười thâm thâm, nhìn điền điểm kia nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, cho dù là ở mở ra vui đùa, nhưng hắn đấy lòng mẫn cảm nhất một khối cấm địa vẫn như cũ bị xúc động. Hắn luôn là muốn nghe đến rõ ràng nói sẽ để ý hắn nói, cũng luôn là sẽ muốn nhìn đến rõ ràng ai chính mình hết thể hành vi, hết thể ánh mắt. Hắn bức thiết tưởng chứng minh này hết thể không phải chính mình ảo tưởng, mà là thật sự. Hắn vươn tay, đem điền Điềm kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tựa như khi còn nhỏ ôm thú đông tư thế, như là muốn đem trong lòng ngực người xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Lưu luyến, không tha, ý lại. Chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau sao? Điền Điềm hồi ôm hắn. Đương nhiên lạc. Nàng chỉ biết, nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc. Thấu chương song. Chương linh tám, Tiểu tâm tìm từ. Đừng ép ta rút đau. Chương linh 208, -208. Tiểu tâm tìm tử. Đừng ép ta rút đau. Cỏ tới cỏ lui xuống lầu sau, vốn tưởng rằng bộ môn người sẽ truy vấn chính mình đi làm cái gì, đến trễ thời gian dài như vậy. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là. Tất cả mọi người chỉ là hữu hảo cùng nàng chào hỏi, tựa hồ nàng hiện tại mới xuống dưới là hẳn là. Hơn nữa, càng làm cho nàng không thể tưởng tượng chính là, có như vậy vài người trong mắt, tựa hồ lộ ra thương hại. Người khác có lẽ không nghĩ hỏi nhiều, nhưng Trương Lê làm vừa tới tân nhân, lòng hiếu kỳ tự nhiên là lớn hơn đối công tác chuyên chú lực, nàng chọc chọc điền điểm cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Điên Điềm tỉ, sở tổng không có làm khó dễ ngươi đi. Ngươi như thế nào thời gian dài như vậy mới xuống dưới A, Trang đều hoa. Trương Lê nói làm điền điểm theo bản năng sắc mặt chắc nhận. Nàng cơ hồ là nháy mắt không dám tin tưởng nhìn phía Trương Lê, khẽ run môi đỏ trương trương, ngươi như thế nào biết. Nàng vì tránh né công tĩ người cố ý ngồi tổng tài chuyên dụng thang máy đi phụ lầu 1, sau đó lại đổi người xem thang thượng bộ môn tầng lầu. Cái này quá trình không có khả năng có người thấy mới đúng. Hơn nữa, nàng rõ ràng đến muộn thời gian dài như vậy, nhưng bộ môn người lại không có một cái cảm thấy kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng mỗi năm đều đạt được tốt nhất công nhân thưởng, chưa bao giờ nghĩ làm đến chết quá. Chẳng lẽ là sở mộ nhiên cố ý chào hỏi, thế nàng làm miệng hộ. Nghĩ đến có loại này khả năng, điền điểm tâm tức khắc thả xuống dưới. Mà Trương Lê nói cũng vừa lúc xác minh điền điểm trong lòng suy đoán, sở tổng không phải nói ngươi phương án vẫn là có vấn đề, muốn ngươi đi lên sửa sao. Chúng ta còn suy đoán lấy ngươi trình độ, một giờ tả hữu là có thể đã trở lại, ai biết lại là như vậy lâu à. Đều mau tan tầm. Sở tổng thật là không có nhân tính. Nào có như vậy áp bức công nhân. Áp bức công nhân. Đảo cũng nói không sai. Điên điểm ấp úng cởi gượng hai tiếng, vốn định ứng hòa phun tào hai câu, nhưng tưởng tượng đến vừa mới kia mấy cái giờ. Chính mình sở tao ngộ cực kỳ tàn ác đối đãi nàng liền nói không nên lời bất luận cái gì phun tào nói tới. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghẹn ra một chữ, ai. Theo sau, điền điểm cấp trương lê đệ cái ý vị thâm trường ánh mắt, hy vọng nàng có thể tự hành thể hội đi. Tuy rằng thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng điền điểm vẫn như cũ kiên cường hoàn thành hôm nay công tác, hơn nữa vẫn là ở tan tầm thời gian phía trước hoàn thành, nàng tâm tình thoải mái thở dài một hơi, thuận tiện dối người. Mà thấy thế trương lê lại lặng lẽ thấu lại đây. Một bên ăn vụng đồ ăn vặt, một bên tò mò hỏi, Điền Điềm tỉ, ngươi có phải hay không ngồi không thoải mái à? Ta xem ngươi giống như mông đau. Muốn hay không mua cái cái kia chuyên môn thí lót? Liên Vương chủ nhiệm cái loại này. Điền Điềm thân mình cứng đờ, Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh mà qua. Nàng là đau, nhưng không phải nơi đó đau. Nàng thật sự sẽ cảm ơn. Khổ mà không nói nên lời Điền Điềm suy nghĩ rất nhiều tìm từ, nhưng đều không phải như vậy thích hợp nói ra cho nên nàng chỉ có thể luyện truyền nói kỳ thật ta chỉ là ngồi lâu rồi có điểm mệnh mà thôi ngươi đừng nghĩ nhiều ta còn chưa tới vương chủ nhiệm cái loại này trình độ cảm ơn quan tâm úc trương lê hậm hực lùi về đi xin lỗi nói ngượng ngùng a hiểu lầm buổi chiều tan tầm sau điền điểm cùng thái lấy thái ở công ty phụ cận tùy tiện chọn cái nhà ăn ăn cơm vốn chính là nói chuyện công tác thượng sự tình cho nên điền điểm vô nghĩa không nói nhiều nhiệt tình đối thái lấy thái giới thiệu nổi lên bộ môn cơ bản tình huống Lúc này, người phục vụ ở thượng đồ ăn trong quá trình, không cẩn thận đem nước canh chiếu vào điền điểm cổ tay áo chỗ, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng người phục vụ vẫn là khẩn trương vẫn luôn xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Điền điểm thấy thế, chạy nhanh xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, liền một chút, trở về tẩy tẩy liền không có, không có quan hệ, việc nhỏ việc nhỏ. Điền điểm xuyên chính là màu trắng áo sơ mi, vốn là không nhiễm một hạt bụi, nhưng cổ tay áo chỗ nhiều một khối thấy được dầu mỡ nói không thèm để ý cũng khả năng không lớn, huống chi cái này quần áo còn không tiện nghi, liền ở Điền Điềm đau lòng thời điểm, ngồi ở đối diện Thái lấy Thái Chi kỷ đưa qua một chương khăn giấy, quan tâm nói, học tỷ, hơi chút lau lau đi. Điền Điềm vi lăng, hảo, cảm ơn. nhưng mới vừa tiếp nhận khăn giấy, Điền Điềm liền mẫn cảm nhận thấy được phía sau tản ra từng trận lạnh lẽo, một cổ lãnh khiếp nhân khí tức đang từ từ vờn quanh nàng, nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra một đôi chim ưng đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động không cần tưởng người nào đó tuyệt đối ngồi ở nàng phụ cận khu khu điền điềm theo bản năng ngồi nghiêm chính lên nàng không tự giác thẳng thắn eo thậm chí còn đem tay đoan chính đặt ở trên bàn cơm một chút cũng không dám vượt qua trang nghiêm bộ dáng cực kỳ giống học sinh thời đại kéo cờ tay thái lấy thái không rõ nguyên do có chút không yên tâm hỏi học tỷ ngươi làm sao vậy như thế nào đột nhiên làm ra vẻ đi lên điền điềm nghiêm túc lắc lắc đầu cố ý lớn giọng nói, nói xin hỏi Theo ta vừa mới theo như lời nội dung, ngươi còn có hay không nơi nào là không rõ. Thái lấy thái hơi đốn, lắc đầu nói, tạm thời không có. Theo sau, điền Điềm lại nghiêm trang hỏi, vậy ngươi còn có hay không tưởng hướng ta hiểu biết về công tác phương diện nội dung. Thái lấy thái lại lần nữa lắc đầu, giống như cũng đã không có. Nếu cái gì đều không có, kia hẳn là liền có thể an tâm an ý an cơm đi. Làm công ty tiền bối, cùng hậu bối cùng nhau ở nhà ăn liêu công tác. Điền Điềm cũng ngượng ngùng làm nhân gia mua đơn hoặc là a a. Dù sao là lần đầu tiên, này bữa cơm nàng mời khách, chính mình tiêu tiền điểm đồ ăn, thế tất muốn ăn sạch sẽ. Ai ngờ, đang lúc nàng chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực thời điểm, Thái Lấy Thái lại đột nhiên nhìn nàng, to mò hỏi, đúng rồi, học tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi như vậy xinh đẹp, kia có hay không bạn trai a? Phúc. Điền Điềm thiếu chút nữa không phun ra tới. Hơn nữa liền ở Thái Lấy Thái nói ra những lời này trong nháy mắt quả thực là hàn mang ở bối a thứ nàng cả người đau nàng thậm chí có thể cảm giác được sở mộ nhiên đã sắp ngồi không yên ngay trước mặt hắn hỏi hắn bạn gái có hay không bạn trai nay quả thực chính là ở khiêu chiến hắn làm một người nam nhân điểm mấu chốt điên điên vội vàng uống lên khẩu đồ uống lạnh bình tĩnh lại theo sau chạy nhanh chặn lại nói chúng ta chỉ liêu công tác cấm thảo luận cá nhân việc tư úc hào đi thái lấy thái có chút mất mát túi đầu thực chi nhạt mẹo ở trong chén trọn trọn, tựa hồ là có chút khổ sở rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem ăn chính hương điền điểm nhìn trước mắt người thái lấy thái không tự giác ở trong lòng suy đoán học tỷ như vậy cùng ra ăn tương hẳn là không có bạn trai đi tưởng tượng đến chính mình có lẽ còn có cơ hội thái lấy thái tâm tình liền thoải mái không ít trong chén đồ ăn cũng bởi vì đối diện người mà trở nên dị thường mỹ vị ngon miệng chuyên chú không lãng phí một cái lương thực điền điểm hoàn toàn không nghĩ tới thật vất vả có được ngọt ngào luyến ái chính mình thế nhưng bởi vì ăn cơm quá hương mà bị dán lên hẳn là không có bạn trai nhãn cách điên điềm nhỏ giọng che miệng đánh cái no cách tính tiền thời điểm khó tránh khỏi một phen lôi kéo nhưng người phục vụ lại mỉm cười nói đã kết sang sổ không cần lo lắng hoan nghênh lần sau quang lâm hai người sôi nổi sửng sốt nhưng phản ứng cực nhanh điền điềm nháy mắt nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra vì thế vội vàng nói ai nha ta đều đã quên phía trước thượng vê núp cờ thời điểm ta cố ý tới phó quá trướng thái lây Thái a ta là tiền bối lại là học tỷ như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi mời khách đâu thấu chương xong chương hai trăm linh chín hai trăm linh chín đường lý ngốc tử chương hai trăm linh chín hai trăm linh chín đường lý ngốc tử xuất phát từ lễ phép điền điểm cùng thái lấy thái ở công ty dưới lầu giao lộ phân biệt vốn dĩ thái lấy thái kiên trì muốn đưa điền điểm trở về nhưng điền điểm nào dám nàng thật sự vô pháp xem nhẹ cách đó không xa vẫn luôn đi theo hai người bọn họ kia chiếc màu đen xe hơi Ta đây đi trước lạc học tỉ Ngày mai thấy, hảo hảo hảo, ngày mai thấy, điên điêm nhìn thái lấy thái lái xe đi xa, trong lòng rốt cuộc rơi xuống một viên cự thạch, trời biết loại này lo lắng để phòng sinh hoạt có bao nhiêu trà tấn người. Nàng quả thực khổ mà không nói nên lời A. Thở dài, điên điêm xoay người. Lại phát hiện giao lộ ánh đèn hạ, một hình bóng quen thuộc chính lịch quang nhìn chăm chú nàng phương hướng, biểu tình chuyên chú mà ôn nu, phảng phất toàn thế giới duy có nàng là đáng giá để ý. Nàng hướng tới hắn chạy như điên mà đi hung hăng đâm vào trong lòng ngực hắn. Sở Mộ Nhiên, nàng nhẹ giọng nỉ non, thậm chí có chút tham lam hút trên người hắn hương vị, thanh lãnh hơi thở làm nàng mạc danh an tâm. Một ngày mỏi mệnh cũng bởi vì hắn xuất hiện mà vung lên tức tán. Nam nhân đại trưởng ôm nàng, thường thường vỗ nàng phía sau lưng, như là chấn an một con làm nũng tiểu miêu giống nhau. Ngoan, chúng ta về nhà. Nàng thật sự thực may mắn chính mình sở trải qua hết thảy, làm nàng một lần nữa nhận thức Sở Mộ Nhiên. Mà bóng đêm tiệm thâm là lúc. Điền Điềm lại nghĩ đến chiều nay cùng thái lấy thái ăn cơm thời điểm, sở mộ nhiên trộm tránh ở nàng phía sau trên chỗ ngồi nhìn lén cùng nghe lén sự tình, nàng nhỏ giọng hỏi, sở mộ nhiên, ngươi thích ta cái gì à? Lào ỷ lại nàng, thói quen nàng, vẫn là thật sự thích nàng. Sở mộ nhiên nghĩ nghĩ, hôn hôn nàng. Ngươi biết ta quá khứ, biết ta sở hữu khuyết điểm cùng khuyết tật, lại vẫn là nguyện ý ở bên cạnh ta, này liền đủ để cho ta yêu ngươi cả đời. Ngươi sẽ không cảm thấy ta không thông minh sao? Chính là xuẩn. Điên điểm từ nhỏ đến lớn không thiếu bị người ta nói xuẩn, nói thật dễ nghe điểm nhi là đơn thuần cùng thiên chân, nói chân thật điểm nhi chính là ngốc. Thích lo chuyện bao đồng, thích tích cực, thích hô to gọi nhỏ. Qua một hồi lâu, sở mộ nhiên mới há miệng thở dốc, đôi khi nhìn qua ngây ngốc hô hô, nhưng kỳ thật ngươi thực thông minh, ngươi biết cái gì là đúng cái gì là sai, ngươi cũng biết chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Phải không? Điên điểm này vẫn là lần đầu tiên nghe một người như vậy nghiêm túc đánh giá chính mình sợ mộ nhiên. ân, Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Điên điềm cảm thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc ngày mai tiếp tục nỗ lực công tác, nhưng trên eo lại đột nhiên xuất hiện một con sao động bất an bàn tay, nàng bất mãn để lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngày mai muốn đi làm đâu? Ngươi đều khởi không tới. Nhưng phía sau người tựa hồ vẫn chưa bởi vậy mà đình chỉ trên tay động tác, hắn nhẹ nhàng để sát vào nữ nhân bên hai, tiếng nói lại ách lại rủ. Ngoan, ngày mai cuối tuần vi phạm quy định miêu tả tự hành thể hội tỉnh lược n tự một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao điền điềm thật vất vả bỏ lên nhìn đến bị phiên lung tung rối loạn tủ đầu giường ngăn kéo khi nàng bất đắc di thở dài sớm biết rằng liền không tàng như vậy thâm tối hôm qua thượng tìm nửa ngày sở mộ nhiên buổi sáng có một cái lâm thời hội nghị cho nên sáng tinh mơ liền xuất phát đi công ty điền điềm cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế có thể ngủ nếu không phải định rồi đồng hồ báo thức nàng thật sự có khả năng ngủ đến buổi chiều Bất quá ước Hảo muốn đi xem diễn xuất. Sở mộ nhiên cũng sẽ gọi điện thoại kêu nàng đi. Thu thập Hảo tự mình lúc sau, điền điểm cố ý thay tủ quần áo ưu nhã nhất, nhất có nữ nhân vị một cái bao ngông váy liền áo, dù sao cũng là muốn đi xem diễn xuất, làm bộ làm tịch nàng vẫn là sẽ như vậy một chút. Sở mộ nhiên mở họp xong liền đã trở lại, thuận tiện ăn trong đó cơm. Vì không muộn đến, hai người trước tiên nửa giờ liền tới dạp hát cửa, chuẩn bị ở dạp hát cửa bên hồ tàn bộ, phơi phơi nắng sở tu văn là hôm nay mới trở về sao nếu không ra cái gì sai lầm nói sở tu văn hẳn là cùng từ an nhiên ở bên nhau đi rốt cuộc phía trước vài lần sở mộ nhiên lễ tăng thượng đều có thể nhìn đến hắn cùng từ an nhiên thân ảnh hôm trước trở về điền điềm vẫn luôn cho rằng sở tu văn ở trong quân đội mặt là kiêu dung thiện chiến đại tướng nhưng nghe sở mộ nhiên giới thiệu hắn tựa hồ đã làm quan nhi phía dưới còn quản một nhóm người đâu nói nói điền điềm liền mắt sắc thấy cách đó không xa mới vừa xuống xe sở tu văn Bên người gắt gao đi theo, đúng là thật dài thời gian chưa từng gặp qua từ An Nhiên. Hai người không khỏi phân trần lôi kéo tay, từ An Nhiên tựa hồ còn có chút e lệ đẩy đẩy sở tu văn, đại khái là da mặt mỏng, thẹn thùng thực. K. Sở tu văn hàng năm ở bộ đội, sở mộ nhiên ngày thường công tác bận rộn, cho nên hai huynh đệ cũng khó được thấy một mặt. Nhưng vô luận khi nào, ở sở mộ nhiên trước mặt, sở tu văn trước sau đều là cái kiêng nghịch ngợm gây sự, ái gây chuyện thị phi hôn tiểu tử. Hiện giờ sở tu văn không thể so năm đó học sinh bộ dáng. Ngạch lãng bề ngoài, kiện thạc thể trạng, cho người ta cảm giác trở thành thục lại ổn trọng, ăn mặc tương đối hưu nhàn trang phủ, lộ ra tới lòng bàn tay tràn đầy kén, trên mặt cùng trên cổ cũng có thật nhỏ vết sẹo Sở tu văn cũng chú ý tới cùng nhà mình ca ca nắm tay cô nương. Sao lại thế này? Này xa lạ nữ nhân như thế nào vẻ mặt thương hại nhìn hắn? Sở tu văn cấp sở mộ nhiên đệ cái ánh mắt, thật cẩn thận hỏi, ca, vị này chính là... Tổ tử sở mộ nhiên liếc mắt qua đi ân vào ban phía trước từ an nhiên đột nhiên tưởng đi vê nút g nhưng là bởi vì lá gan tương đối tiểu tính cách tương đối nặng nề nguyên nhân nàng tại đây loại hoa lệ dạp hát bên trong thật là có chút không biết theo ai nàng khẩn trương kéo kéo sở tu văn cổ tay áo. điên điếm thấy thế vội vàng lấy cơ chính mình cũng phải đi bồi từ an nhiên đi phòng vệ sinh hai cái cô nương vừa đi sở tu văn rốt cuộc hỏi ra nghẹn ở trong lòng một câu ca ngươi gì thời điểm cùng ninh vi tẩu tử chia tay Ta còn tưởng rằng hai ngươi vẫn luôn ở bên nhau đâu, như thế nào lại đổi một cái. Ninh vi, sở mộ nhiên mày nhăn lại. Nghĩ tới chính mình ở hôn mê khi làm cái kia ngộng. Nói là ngộng, nhưng cái kia trong ngộng hết thảy đều là chân thật tồn tại, vì thế hắn nhàn nhạt nói, kia cũng là ngươi tẩu tử. Cái gì? Sở tu văn hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn hai con mắt trừng lại đại lại viên, khó có thể tin kinh hô, ca, không phải đâu, ngươi. Ta đây rốt cuộc có mấy cái tẩu tử A. Sở mộ nhiên lười đến cùng sở tu văn giải thích nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn biết ninh vi chính là điền điểm, điểm. Một cái. Một bên sở tu văn vừa nghe. Tức khắc vô cùng đau đớn nhấp miệng trầm mặt. Hắn ca là cha nam. Điền Điềm đi nhà vệ sinh trở về. Phát hiện sở tu văn xem chính mình ánh mắt là thay đổi lại biến. Mỗi lần đều là một bộ ị phân kéo không ra biểu tình. Nàng nhỏ giọng tiến đến sở mộ nhiên trước mặt. Lo lắng hỏi. Sở mộ nhiên sở tu văn không có việc gì đi. sở mộ nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, theo sau hôn hôn nàng cánh môi nói, đừng lý ngốc tử. Điền điềm trong lòng ngọt tư tư, nháy mắt liền không nghĩ đi truy cứu. hào đát, xem biểu diễn, đại gia đường phiên ngoại xem đi. thấu chương xong, chương hai trăm mười hai trăm mười, thấy thế nào có chút quen mắt. chương hai trăm mười hai trăm mười, thấy thế nào có chút quen mắt. có lẽ là bởi vì không hiểu biết duyên cớ. Điền Điềm rất ít đi xem này một loại văn nghệ diễn xuất, nhưng nhìn đến Dương Vũ ở trên sân khấu nhẹ nhàng khởi vũ bộ dáng, nàng lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai làm làm chính mình đam mê sự tình lạ như thế lộng lây bắt mắt. Nàng thực may mắn Dương Vũ không có bị suy sụp cùng cực khổ sợ đà đảo. Nàng tựa như đã trải qua mưa gió hoa hồng, cũng từng bị hiện thực gáp cong eo, nhưng nhẫn mại cùng ngoan cường, nhất định sẽ nên đón sau cơn mưa cầu vồng cùng ánh mặt trời. Vũ đạo chuyện xưa cũng đồng dạng lại người động dung. Mới đầu Điền Điềm vẫn chưa xem hiểu nhưng nhìn nhìn lại hãm sâu trong đó dương vũ sắm vai một vị ở trong sa mạc sinh hoạt thiếu nữ chưa bao giờ gặp qua vũ bộ dáng nàng tộc nhân nhân cơ khắc mà một đám chết đi nàng không muốn như vậy bi kịch phát sinh liền một mình bước lên tìm kiếm thần mưa xuống lưỡi đồ thiếu nữ trải qua rất nhiều trắc trở nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ quá cuối cùng trời cao thấy được nàng thiết tình với sa mạc bên trong tới xuống ngọt lành nước mưa có lẽ sân khấu sở ẩn chứa thâm ý cũng là dương vũ muốn biểu đạt nhân sinh thái độ vũ đạo kết thúc nàng lệ nóng doanh tròng đi vào trước đài trí tạ nhưng điền điềm lại phát hiện dương vũ ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào dưới đài mỗ một phương hướng nàng theo tầm mắt vọng qua đi chỉ thấy một người ăn mặc màu đen áo sơ mi nam tử ở một góc lạc vị trí đối với dương vũ phương hướng phòng lên trường hắn chấp nhất lại thâm tình nhìn dương vũ vì hắn cô nương cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào điền điềm vui mừng triển lộ tươi cười trong lòng cũng cầm lòng không đậu cảm khái người khác thần tiên tình yêu đột nhiên nàng cảm giác chính mình trên đầu châm xuống một đôi tay chính bá đạo phùng nàng gương mặt chuyển hướng một bên bên thai nóng lên một đạo nóng rực hơi thở chính phun ở nàng nhị sau mẫn cảm nhất vị trí nàng nghe được một tiếng mang theo giọng núi khàn khàn tiếng nói nhìn cái gì đâu như vậy chuyên chú thanh âm ám ếch phảng phất chính cực lực gáp chế trong cơ thể quay cuồng ghen tuông điên điềm thân mình run lên trong lúc lơ đãng nhìn phía sở mộ nhiên cặp kia hát nhuận đôi mắt mang theo nắm lấy không ra ý cười còn có sâu không thấy đáy hàn ý nàng kéo kéo sở mộ nhiên cổ tay háo nhỏ rộng giải thích nói, ta chính là nghĩ tới Dương Vũ cùng Thẩm Tăng ở bên nhau cũng rất nhiều năm chuyện này, hơi chút cảm khái một chút. Sở Mộ Nhiên không giấu vết nhìn mắt Thẩm Tăng phương hướng, lại nhìn nhìn Điền Điềm phiếm gợn sóng thủy sắc đồng tử, cặp kia thanh triệt đôi mắt, chỉ có hắn một người thân ảnh. Hắn lạnh lẽo tiêu tán chút, trầm thấp tiếng nói dần dần thả lỏng, về sau thiếu xem mặt khác nam nhân. Úc! Điền Điềm ngoan ngoãn đồng ý, nhưng tâm lý lại nhịn không được phung tảo, nàng liền nhìn vài giây mà thôi, hơn nữa xa như vậy khoảng cách. Nàng cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng thẩm tang hiện tại trông như thế nào. Nam nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ. Bởi vì cũ xưa tiểu khu cải tạo duyên cớ, điền điểm gia đình thủy 10 giờ, rơi vào đường cùng, điền điểm đành phải đi theo sở mộ nhiên đi nhà hắn. Sở mộ nhiên liền ở tại công ty phụ cận, bốn phía ưu tĩnh thanh tĩnh, nhưng thật ra thập phần thích hợp hắn không yêu cùng người tiếp xúc tính cách. Sở mộ nhiên phòng hòa điền ngọt thiết tưởng cơ hồ giống nhau như lúc, cực giản phong cách, không có bất luận cái gì dư thừa trang trí Toàn bộ nhà ở to rộng sáng ngời, tựa như xem phòng thời điểm tiêu thụ giới thiệu nhà mẫu giống nhau, thật xinh đẹp thực hướng tới, nhưng chính là thiếu vải phần pháo hoa khí. Đã từng điền điểm thường xuyên sẽ thấy sở mộ nhiên cô đơn đơn một người độc lai độc vãng. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đứng ở hắn bên người. Rửa mặt sau khi kết thúc, điền điểm đang nghĩ ngợi tới chính mình ngủ ở chỗ nào thời điểm, phát hiện sở mộ nhiên trong phòng ngủ mặt, có một cái thực cũ hộp sát, mặt trên gỗ ghề lồi lõm, vừa thấy đó là niên đại thập phần xa xăm. Nàng giác quan thư 6 luôn là thực chuẩn. Cái hộp này đối sở mộ nhiên tới nói hẳn là có khác ý nghĩa. Chỉ là Thấy thế nào có chút quen mắt. Ngượng ngùng Nga đại gia. Đối tượng thân phận đặc thù, điền tư liệu thời điểm không cẩn thận viết sai rồi một con số, dẫn tới bị tra xét. Trong khoảng thời gian này bồi hắn chạy tới chạy lui, lại bất đắc dĩ lại chua sót lại khôi hải. Bất quá sự tình đã giải quyết viên mãn lạc. Thấu chương song. Chương 211-211 ra ra tới này nhưng sao trình A chương 211-211 ra ra tới này nhưng sao trình A hộp không có khóa lại hơi hơi gì sắc khóa khấu chỉ là nhẹ nhàng đáp ở mặt trên, đã không có hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm kín kẽ điên điên một bên xoa tóc một bên hướng tới hộp tới gần nàng thề, nàng tuyệt đối không có nhìn trộm người khác bí mật ý tứ nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình có lẽ sẽ cùng cái hộp này có một ít cái gì kỳ diệu liên hệ mà loại này liên hệ sử dụng nàng lòng hiếu kỳ một chút phóng đại thẳng đến nàng vươn tay nhẹ nhàng mở ra cái kia lược hiện cũ nát hộp sát rõ ràng thanh thúy mở ra thanh làm nàng ngăn không được run lên mà bên trong đồ vật càng là làm nàng nháy mắt hốc mắt tứt tác. hộp không lớn bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm tổng cộng là hai kiện một kiện là một khối màu trắng bố mặt trên nhăn bèo nhèo nhưng là lại thập phần sạch sẽ một khác kiện là một viên đại bạch thỏ kẹo sữa ố vàng đóng gói giấy bao vây lấy nị người thơm ngọt hương vị cũng bao vây lấy điển điểm bị xúc động nội tâm lần đầu tiên nhìn thấy sở mộ nhiên thời điểm nàng không có thích hợp quần áo cho hắn xuyên chỉ có thể đem lưu năng sạch sẽ nhất nhỏ nhất một kiện áo lót gắn vào hắn trên người kia kiện quần áo giặt sạch lại tẩy xuyên lại xuyên nhưng lại là sở mộ nhiên nhất quý giá đồ vật nàng gặp được hắn thời điểm hắn y không che thể tẫn hiện chất vật là nàng điểm trong đời hắn đệ nhất mặt ánh sáng cũng là nàng cho trong đời hắn đệ nhất phân mong đợi nghĩ đến đây Phía sau đột nhiên truyền đến một trận chậm rãi tới gần tiếng bước chân, điền điểm chạy nhanh hít hít cái mũi, theo bản năng đóng lại hộp sát. Sở mộ nhiên đi vào phòng liền thấy hai con mắt đỏ rực cùng thỏ con giường như điền điểm, ngập nước mắt to cực kỳ giống sóng nước lóng lánh mặt hồ. Hắn mỉm cười tới gần, làm sao vậy? Đôi mắt hồng hồng. Điền Điềm lắc đầu, nhìn đang dùng khăn lông sát đầu nam nhân, lại nghĩ tới vừa mới chính mình không cẩn thận phát hiện đồ vật. Đột nhiên cảm thấy rất thích rất thích rất thích trước mắt người. Nàng nhịn không được để sát vào hắn, vươn tay vây quanh được hắn eo, đem chính mình mặt gắt gao dán ở hắn trên ngực, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được hắn cường hữu lực tiếng tim đập. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Đường đều quá thời hạn." "Còn giữ?" Sở Mộ Nhiên hơi giật mình. Dư Quang thoáng nhìn chính mình đặt ở trên mặt bàn, không có khóa lại hộp sắt, đột nhiên liền minh bạch cái gì. Hắn đem khăn lông đặt ở một bên, đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn chút, dày rộng bàn tay ở nữ nhân lông xù xù trên đầu xoa xoa. Yêu quý cảm khái nói, người cho ta đồ vật, mỗi loại đều rất quan trọng, bọn họ ở lòng ta hạn sử dụng là vĩnh cửu, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn. Sở Mộ Nhiên trầm thấp từ tính tiếng nói ở điền điềm bên thai vang lên, giống như là lông chim nhẹ nhàng phất qua thân thể của nàng, nàng không khỏi hướng Sở Mộ Nhiên trong lòng ngược lại rụt rụt, khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng, môi đỏ cũng hơi hơi lẩm bẩm, cực kỳ mê người. Sở Mộ Nhiên trong lòng vừa động, chấm rãi tới gần, tích tích tích tích tích tích di động đột nhiên không khỏe khi đánh gãy hai người lùng tình mật ý điên điềm bị hoảng sợ chạy nhanh chạy đến tủ đầu giường cầm lấy chính mình di động ra ra sửa sang lại hảo tự mình nỗi lòng điên điềm hít sâu một hơi chạy nhanh chuyển được ra ra địa báo uy ra ra làm sao vậy một mở miệng thanh âm vẫn là có chút khàn khàn điền lực quốc không nghe ra cái gì khác thường hắn bên kia nhi tựa hồ có chút xảo giống ô tô động cơ thanh âm còn có thị trường thượng giao hàng thanh ngọt ngào cháu gái nhi úc ở trong nhà sao ở a ở a điên điếm dám nói không ở sao mới vừa thả lỏng lại tâm tình còn không có bình phục rồi lại bị ra ra tiếp theo câu nói cấp chỉnh sẽ không kiêng hành ngày mai ra ra đến xem ngươi thuận tiện nhìn xem ngươi lâm ứng thúc điên điếm hít hả một hơi theo bản năng kinh hô cái gì thấu chương xong chương hai trăm mười hai hai trăm mười hai di tình hữu a chương hai trăm mười hai hai trăm mười hai di tình hữu a này thanh kinh hô làm điền lực quốc có chút không biết nguyên cớ gì tình huống a chính mình đi xem bảo bối cháu gái bảo bối cháu gái lớn như vậy phản ứng sao ra ra còn xem không được ngươi a đương nhiên không phải là điền điểm xấu hổ gãi gãi đầu nhìn mắt bên người sở mộ nhiên khó xử đáp kia ra ra ngươi ngày mai khi nào đến ta đi tiếp ngươi điền lực quốc hồn hậu thanh âm cực có xuyên thấu lực chuyển đến không cần lão nhân lại không phải không thể động còn làm ngươi tới đón ta khó được cuối tuần không đi làm Ngươi ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi là được, đừng làm cho ra ra lo lắng ngươi, đã biết sao. Tốt nghiệp đại học sau điền điểm thực mau liền tìm tới rồi ái mộ công tác, điền lực quốc cảm thấy cũng không sai biệt lắm, dưỡng lớn như vậy là thời điểm làm nàng một người ở trong xã hội dốc sức làm, cho nên liền quyết định về quê dưỡng lão. Chuyện này cũng là điền điểm trong lòng đã cảm kích lại ấy nấy điểm. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có cảm thụ quá ba ba mụ mụ ấm áp, bên người vẫn luôn là ra ra mãi mãi làm bạn nàng lớn lên, kỳ thật lớn lên lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, thực hạnh phúc, nhưng cũng thường xuyên sẽ cảm thấy chính mình thực cô đơn, thực cô đơn. Gia Gia chưa bao giờ nói chính mình tuổi đại loại chuyện này. Nhưng là bọn họ Gia Tôn hai trong lòng đều rất rõ ràng. Nàng sớm hay muộn phải học được cũng quen thuộc một người như thế nào sinh hoạt. Treo điện thoại lúc sau, điền điểm tiếp tục đem điện thoại sung thượng điện, vừa rồi cùng sở mộ nhiên ôn tồn tình ý đã tiêu tán không sai biệt lắm. Lúc này, trong óc mặt tràn ngập càng nhiều, là ngày mai có thể cùng Gia Gia gặp mặt. Gia Gia tới xem ta số lần không nhiều lắm, ta tưởng lần này bất thời giờ mang Gia Gia đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, chính là ta lại lo lắng hắn không đồng ý, ngươi là không biết ông nội của ta, kia tính tình ngoan cố lên như đều kéo không nhúc ních. Lão nhân Gia đối với kiểm tra sức khỏe ý tưởng rất đơn giản. Không đi, người tuổi tắc càng lớn, càng sợ hãi tử vong. Rất khó lại đi lý giải vì cái gì khi còn nhỏ chính mình, có thể không sợ gì cả nói ra ta mới không sợ chết nói như vậy. Nhưng miệt mài theo đuổi bọn họ ý tưởng, sẽ phát hiện bọn họ cũng không phải thật sự sợ tử vong, bọn họ sợ hãi chính là, rời khỏi sau, ta bọn nhỏ làm sao bây giờ, có thể hay không tưởng ta, có thể hay không có yêu cầu ta thời điểm, nhưng ta lại rốt cuộc không thể xuất hiện. Sở mộ nhiên gật đầu, chuyện này ta tới an bài là được. Người tới an bài. Điên điên khó nén yêu sầu nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, dầu dĩ nói, sở tổng, năng lực của đồng tiền đối ông nội của ta là vô dụng, ngươi đã chết nảy tâm đi. Điên điềm nói chọc cười sở mộ nhiên. Hắn một bên tiếp tục xoa rắt bọt nước tóc mái, một bên cười nói, tạ thị đầu tư một đám cao tinh tiêm chữa bệnh thiết bị, coi như công nhân thí nghiệm, ngươi mang theo ra ra đi, thế nào? Tạ thị đều đến chữa bệnh ngành sản xuất. Điên điềm miệng bế càng khẩn chút, nàng đột nhiên có loại thật thật tại tại bảng thượng người giàu có cảm giác, phía trước không có gì cảm giác, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình. Hào kiếm. Đương nhiên, đây là tiếp theo quan trọng nhất chính là sở mộ nhiên cái này ý tưởng rất được không Hết thể trở lại hiện thực sau, đây là điền điểm lần đầu tiên sắp muốn xem đến chân chân thật thật ra ra, đã từng nàng cỡ nào hy vọng chính mình nhân sinh mỗi một cái màn ảnh đều có ra ra thân ảnh, mà đương mộng tưởng trở thành sự thật thời điểm, nàng thế nhưng sinh ra vài phần kết đảm. Một đêm vô miên, ngay hôm sau, đương điền lực quốc mở ra ra môn, vừa nhấc đầu liền thấy điền điểm kia hai cái cực đại quần thâm mắt thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới đây là chính mình bảo bối cháu gái. Ngọt ngào cháu gái nhi à, nếu không ngươi cùng ra ra về quê trồng rau được, này thành phố lớn ta không đợi. Còn không phải là một cái gì phá công ty sao, như thế nào có thể đem ta lão nhân bảo bối cháu gái trà tấn thành như vậy. Thấu chương xong. Chương 213-213. Đem ngươi tiểu bạn trai kêu lên tới. Chương 213-213. Đem ngươi tiểu bạn trai kêu lên tới. Không phải ngươi tưởng như vậy, ra ra. Công ty đối ta khá tốt, ta cũng không có tăng ca chịu tra tấn, ta chỉ là đêm qua không có ngủ hảo mà thôi. Không ngủ hảo. Điên lực quốc sừng sốt, không đúng à, ngươi từ nhỏ giấc ngủ chất lượng liền hảo, ngươi nhớ rõ không, khi còn nhỏ cách vách vương đại gia ra nổi lửa, đều mau đốt tới nhà của chúng ta, ta và ngươi mãi mãi bị sặc đến không được, ngươi lăng là ngủ cùng đầu lợn chết dường như. Sao có thể ngủ không tốt? Ngậy! Này! này. Điên điêm xấu hổ gãi gãi đầu, nàng đối chuyện này xác thật có chút ấn tượng. Chờ nàng tự nhiên tỉnh thời điểm, cách vách vương đại Gia Gia hỏa cũng diệt, cảnh sát cũng đã tới, lấy được bằng chứng cũng kết thúc. Gia Gia nói chuyện thẳng thực, luôn là có gì nói gì. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng sở mộ nhiên thương lượng đối sách, điền điểm liền chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, Gia Gia, chúng ta công ty đầu tư một đám chữa bệnh thiết bị, ngày mai ta phải đi làm công nhân thí nghiệm, chính là xem máy móc có hay không vấn đề gì đó, công ty nói có thể mang người nhà cùng đi, ngươi cùng ta cùng đi bái. Điền lực quốc vừa nghe, chữa bệnh thiết bị, nháy mắt mặt liền đen xuống dưới, ta không đi. Chính ngươi đi là được. Hắn lớn như vậy tuổi lão nhân, có cái gì hảo chắc? Bọn họ người trẻ tuổi lo lắng nhiều suy xét khỏe mạnh vấn đề mới là hạng nhất đại sự. Điền điềm liền biết ra ra sẽ cự tuyệt, vì thế chạy nhanh nói, ra ra ngươi yên tâm, hắn không phải làm kiểm tra, chúng ta chính là bên trong đi thí nghiệm một chút máy móc, nói nữa đây cũng là công tác của ta, ra ra ngươi liền duy trì ta một chút đi. Điền lực quốc quay đầu không đi xem điền điểm, không được xuyế vào xua tay nói. Ta không đi. Nhưng mà ngày hôm sau, đương điền lực quốc đứng ở tạ thị tập đoàn đầu tư bệnh viện cửa khi, hắn thật sâu thở dài. Tính tính. Cùng chính mình người trong nhà có cái gì hảo tranh. Coi như nhiều bồi bồi bảo bồi cháu gái nhi, cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Điền điểm giờ này khắc này trong lòng là vô cùng cảm tạ sở mộ nhiên. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn khuyên ra ra làm thân thể kiểm tra. Chính là Gia Gia Phi nói hắn càng già càng dẻo dai, thân thể rất tốt, thậm chí sợ liên lụy nàng cố ý trở về quê quán nông thôn đi trồng trọt. Gia Gia, mau tới, đứng ở nơi này tới. Điên điềm hương phấn mang theo Gia Gia tiến hành một cái lại một cái hạng mục, vì làm Gia Gia tích cực phối hợp, nàng chính mình cũng mỗi một cái đều làm, dù sao năm nay còn không có kiểm tra sức khỏe quá, coi như làm là công ty đưa phúc lợi. Sở mộ nhiên ở đông đảo công nhân cùng đi hạ kiểm tra máy móc. Lại không ngờ vừa lúc hòa điền ngọt nên diện gặp phải. Hai người nhìn nhau vừa thấy, lại thập phần có ăn ý đồng thời sai khai tầm mắt. Sai khai phân biệt sau, sở mộ nhiên nhìn biến mất ở chỗ ngoặc chỗ lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên vẫy vây tay đối với bên người người phân phó nói. Các ngươi mang theo vài vị chuyên gia tiếp tục đi phía trước kiểm tra, nếu có vấn đề, cùng vài vị chuyên gia trực tiếp cầu thông là được, không cần lại hỏi đến ta ý kiến. Sở mộ nhiên vốn chính là muốn tìm cái lý do bồi điển điểm cùng nhau nhưng Điền điểm đêm qua nói cái gì cũng không đồng ý phảng phất sợ ra ra biết chính mình cùng nàng chi gian quan hệ dường như loại này cực lực giấu giếm hai người quan hệ cảm thụ làm hắn thập phần khó chịu bất quá hắn lại có thể làm sao bây giờ chính mình bạn gái chỉ có thể chính mình sủng. mà giờ này khắc này xét nghiệm đánh đơn ấn chỗ Điền điểm chính nôn nóng chờ đợi ra ra báo cáo đơn vừa mới bác sĩ nói thật nhiều chuyên nghiệp nói nàng nghe không quá minh bạch chỉ biết ra ra trái tim tựa hồ có chút tiểu ma bệnh mới vừa bắt được báo cáo đơn điền điểm liền mang theo điền lực quốc thẳng đến bác sĩ văn phòng bác sĩ nhìn mắt báo cáo cùng đóng dấu ra tới phiến tử đỡ đỡ mắt kính ngự khí ôn hòa nói không cần lo lắng tuổi lớn đều sẽ có chút tiểu ma bệnh lao tiên sinh thân thể tổng thể tới xem vẫn là thực khỏe mạnh chờ lát nữa đi lấy thuốc về nhà hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian là được điền điểm hết sức chuyên chú nghe bác sĩ dặn dò trong lòng cũng rốt của kiên lòng ra ra ít nhất thân thể khỏe mạnh không có gì khuyết điểm lớn Cơ sở bệnh nói, lao nhân ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, điền điểm vẫn là hỏi nhiều một miệng, ra ra, ngươi ngày thường có hay không gì tiểu ma bệnh, chính là cái loại này nguyên nhân bệnh không minh xác. ngươi cùng bác sĩ nói nói, xem có thể hay không trước tiên dự phòng. Điền lực quốc buồn không muốn nhiều lời cái gì, rốt cuộc thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Nhưng là nhìn đến bảo bồi cháu gái này phó sốt ruột lo lắng bộ dáng, hán tựa hồ cũng đã thấy ra rất nhiều, cùng với gật bọc còn không bằng thành thành thật thật phối hợp bác sĩ hắn thở dài một hơi chậm rãi nói ta vẫn luôn đều có bệnh ở động mạch vành nhưng là từ trở lại quê quán lúc sau liền luôn phát bệnh cũng không biết có phải hay không bệnh tình tăng thêm vẫn là sao lại thế này bác sĩ giật giật mắt lấy ra giấy bút ký lục lao tiên sinh ngươi nói một chút phát bệnh một ít bệnh trạng càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt điện lực cũng nói cả người đổ mồ hôi lạnh tim đập đặc biệt mau ngẫu nhiên cứ ấy có chút đau này đó bệnh trạng ta cũng không biết có hay không liên hệ dù sao chỉ cần giữa chưa ăn nhiều một chút sẽ có nôn mửa hiện tượng nhưng là mỗi lần qua cái ba năm phút thì tốt rồi ta cũng không để trong lòng nhi điền điềm vừa nghe chạy nhanh bắt lấy điền lực quốc tay vẻ mặt lo lắng nói ra ra những việc này ngươi như thế nào đều bất hòa ta nói a tuy rằng điền điềm có thể lý giải lão nhân ý tưởng nhưng là nhất văn bối sợ nhất chính là lão nhân vì hậu đại suy nghĩ do đó gạt thân thể trạng huống Chờ đến lúc đó chân chính phát hiện thời điểm, chỉ có thể là vô lực mệ tiên. Điện lực quốc vây vây tay, trên mặt bài trừ vài đạo nếp vốn có gì nói, tiểu ma bệnh, liền bệnh tim. Bác sĩ lại lần nữa nhìn nhìn điện lực quốc báo cáo đơn cùng phiến tử, xác thật là không có phát hiện cái gì tật xấu. Bất quá! Không biết nghĩ tới cái gì, bác sĩ đột nhiên hỏi, trừ bỏ nôn mửa, còn có hay không khác phản ứng, tỉ như ăn cơm uống nước viết hầu này khối dễ dàng sạc nghẹn, hoặc là bài tiện tình huống có hay không dị thường. Điền Lực Quốc nghĩ nghĩ, trả lời, uống nước dễ dàng sặc, nhưng là ta mười mấy năm, vẫn luôn đều như vậy, uống chậm uống mau đều giống nhau. Bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu, "Mười mấy năm? Đại tiểu tiện đâu? Phát bệnh thời điểm có hay không mất khống chế hiện tượng?" "Mất khống chế." Điềm Điềm nhìn chằm chằm Điền Lực Quốc trầm mặc không nói bộ dáng, trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Nàng trong lòng cả kinh, chỉ nghe thấy bác sĩ cực kỳ nghiêm túc nói, "Cụ thể bệnh gì ta khó mà nói, nhưng cùng bệnh ở động mạch vành quan hệ không lớn, như vậy" Ta hiện tại lập tức cấp lao tiên sinh an bài mạch máu tạo ảnh. Chuyên nghiệp thuật ngữ làm điền điểm chỉ có thể ngốc lang gật gật đầu, nàng đối y học phương diện chi thức hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đối ra ra thân thể cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Này so bất luận cái gì sự đều làm nàng càng vì khổ sở cùng ấy nấy. Chờ đến làm xong cái gọi là tạo ảnh lúc sau, điền điểm kia giống như buồn trồn giống nhau đều tim đập vẫn như cũ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nàng trong đầu chỉ có bác sĩ vừa rồi kêu muốn nói lại thôi nghiêm túc thần sắc. phảng phất đang ở chờ đợi tuyên cáo cái gì dường như. Điện lực quốc này tuổi, đối loại này ốm đau đã xem thực hai. Hắn cũng không để ý thân thể của mình hay không xuất hiện cái gì chẳng hướng. Hắn chỉ là lo lắng cháu gái sẽ bởi vì hắn mà thương tâm khổ sở. Hắn nhìn mắt cách đó không xa góc, cực kỳ bình đẳng nói. Đem ngươi tiểu bạn trai kêu lên đến đây đi, ra ra nhìn xem thế nào. Thấu chương xong. Chương 214, 214. Nói chuyện. Điên điềm vừa nghe, nháy mắt như là bị điểm trúng định thân dường như, một cử động cũng không dám. Ngay cả vặn vặn cổ nhìn về phía sở mộ nhiên dũng khí đều không có. Nàng không dám liền lớn như vậy đỉnh đạc đi kêu sở mộ nhiên lại đây, mà là nuốt nuốt nước miếng, cười miệng hỏi. Gia Gia, ngươi làm sao mà biết được? Sở mộ nhiên từ đầu tới đôi đều chỉ là lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, một tiếng cũng chưa cổ hỏng quá. Gia Gia là như thế nào làm được, ở phát hiện sở mộ nhiên đồng thời còn có thể đủ chuẩn sắc đoán ra sở mộ nhiên là nàng bạn trai. Điền lực quốc hử lạnh một tiếng, mắt lẽ nhìn qua đi. Quên ra ra về hưu trước là đang làm gì? Độ cao cảnh giác tính là một người chức nghiệp cảnh sát chuẩn bị tố chất chi nhất, như vậy một cái đại người sống theo chúng ta một đường, ra ra lại không phải người mù. Điền Điềm vô lực phản bác, tiếp tục hỏi, vậy ngươi như thế nào liền đoán ra hắn là ta bạn trai? So với cực lực phủ nhận, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận tương đối hảo. Tuy rằng mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, nhưng nàng cái này tuổi tìm bạn trai, tựa hồ cũng không có cái gì yêu cầu kiêng rẻ cùng che lấp. Nàng đã sớm đã trưởng thành. Chỉ là ở Gia Gia trong mắt vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử thôi. Điền lực quốc thở ra một ngụm trọng khí, không kiên nhẫn xua tay nói, hai người các ngươi vẫn luôn mắt đi mày lại bao nhiêu lần rồi. Ra ra nếu là lại nhìn không ra tới, thật là lao không có một chút dùng. Mắt đi mày lại. Điên điểm có chút é lệ gái gái đầu, ngây ngô cười cười. Nàng quay đầu lại, đối với ở chỗ ngoặt chỗ rửa vào vách tường nam nhân vẫy vây tay, ý bảo hắn lại đây. Sở mộ nhiên nao nao, biểu tình có một lát buông lỏng, tựa hồ là có chút khẩn trương cùng co quép. Sớm đã thương lượng hảo, tạm thời sẽ không công khai hai người chi gian quan hệ, cho nên đương hắn nhìn đến điền điểm kêu hắn quá khứ thời điểm, hắn theo bản năng tưởng điền điểm hòa điền lực quốc gia chuyện gì, vì thế không hề nghĩ ngợi bước nhanh tiến lên, ngự khí vội vàng. Làm sao vậy? Điền điểm lắc lắc đầu, tưởng mở miệng lại thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi nàng khụ khụ giọng nói nói không gì sự chính là ông nội của ta nói muốn trông thấy ngươi trong ngáy mắt sở mộ nhiên tựa hồ càng thêm khẩn trương chút hắn cổ họng căng thẳng theo bản năng nhìn phía điện lực quốc phương hướng lại phát hiện đối phương chỉ là bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới hắn nhìn nhìn hắn mặt lại nhìn nhìn hắn hôm nay một thân ăn mặc thầy trang dày ra chính thức điện lực quốc híp híp mắt nhìn không ra là vừa lòng vẫn là không hài lòng chỉ là nhàn nhạt hỏi Ngươi chính là ta bảo bồi cháu gái Nhi lão bản." Sở Mộ Nhiên rốt cuộc là ông cụ non, thực mau liền tìm được rồi loại này cảnh tượng hạ, nhất áp dụng câu thông phương thức. "Là, công tác thượng là trên dưới cấp quan hệ. Điện lực quốc cả đời cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, chẳng sợ đôi khi sơ suất gia đình, lại chưa từng ở công tác thượng ra quá bất luận cái gì một cái sai lầm, hắn là trong nhà trụ cột, cũng là cục cảnh sát một viên, càng là muôn vàn gia đình ô dù. Hắn sẽ không cái gì hoang ngôn xảo ngữ." cũng chán ghét hoa ngôn xảo ngữ. Cho nên từ cách nói năng đi lên xem, hắn cũng không phản cảm trước mắt người. Ta nhớ rõ ngươi đại học thời điểm nói chuyện cái bạn gái, như thế nào, chia tay. Sở mộ nhiên là ai, điền lực quốc sẽ không không rõ ràng lắm. Lúc trước điền Điềm ngạnh muốn đi sở mộ nhiên công ty đi làm thời điểm, hắn còn nghĩ tới kéo xuống mặt già, đi tìm sở mộ nhiên khơi thông khơi thông, xem có thể hay không làm điền Điềm tiến bọn họ công ty tìm chuyện này như làm nhưng không nghĩ tới hắn cháu gái nhi không rên một tiếng làm đại sự thế nhưng chính mình lăn lê bò lết một đường trở thành trổ hết tài năng người xuất sắc sở mộ nhiên có bao nhiêu ưu tú điền lực quốc trong lòng hiểu rõ cũng mặc kệ đối phương là ai hắn đều cảm thấy không xứng với bảo bối nhi của hắn cháu gái đặc biệt là hắn đột nhiên nhớ tới điền điểm học lớp mười hai thời điểm hắn ở ven đường gặp được một cọc cướp bóc cán sau lại làm chứng nhân đi cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm vừa lúc đụng phải đều là chứng nhân sở mộ nhiên cùng một cái tiểu cô nương hai người là tình lữ tới nhìn quan hệ rất thân mật bọn họ lão một thế hệ tư tưởng đều có chút phong kiến tổng cảm thấy này yêu đương cũng không phải đùa giỡn hẳn là muốn mang theo phụ trách nhiệm thái độ đi đối đãi mỗi một đoạn cảm tình chia tay là thường có chuyện này rốt cuộc duyên phận thiên chú định nhưng ai biết này sở mộ nhiên tự phụ bề ngoài hạ có phải hay không một đầu khoác ra sói dương sở mộ nhiên dừng một chút đúng sự thật nói ân kết giao trong quá trình phát hiện không thích hợp cho nên chia tay như thế nào không thích hợp Nói chuyện bao lâu? Sở mộ nhiên nói, tính cách chờ các phương diện đều không thích hợp, cho nên kịp thời ngăn tổn hại, tránh cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Ta cùng nàng nói chuyện không đến 3 tháng thời gian. Điên điếm ở một bên nghe được là hãi hùng khiếp vía A. Nàng quả thực muốn A-di đà Phật. Ra ra có thể hay không không cần hỏi lại như vậy vấn đề A. Lúc trước cùng sở mộ nhiên kết giao yêu đương chính là nàng bản nhân A. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Ai? Loại chuyện này là giải thích không rõ ràng lắm chỉ có thể khó xử sở mộ nhiên nói bừa loạn tạo. bất quá nói câu thật sự lời nói ở nàng gia gia trước mặt biên chuyện xưa rất có khả năng sẽ bị nhìn ra tới là đang nói lời nói dối a nàng gia gia chính là cục cảnh sát đội điều tra hình sự một tay phá án vô số nhân sưng mắt ương cảnh sát nghĩ đến đây điền điểm không cấm lo lắng lên nhưng ai biết điền lực quốc thế nhưng đột nhiên cười ha ha lên sang sảng tiếng cười ở bệnh viện hành lang quen quẩn qua đường người đều không cấm sôi nổi đem ánh mắt đầu lại đây Muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì làm lao gia tử như vậy vui vẻ. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi A, đều là loại này ý tưởng, cái gì tính cách không hợp liền chia tay, tam quan bất đồng liền chia tay, có điểm tiểu ý kiến cũng nháo chia tay, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, đều là vì tìm được càng thêm thích hợp người có duyên. Vậy ngươi nói nói, nhà của chúng ta điền điểm, có phải hay không ngươi muốn tìm, có thể ở bên nhau cả đời người có duyên. Đúng vậy, sở mộ nhiên không có bất luận cái gì do dự. Chắc chắn mà kiên nghị ánh mắt đón quang, trước sau như một chuyên chú Ta sẽ chiếu cô nàng cả đời, không cho nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, nàng với ta mà nói, so với ta. Sinh mệnh còn quan trọng. Điên điểm mùi phiếm chua sót chi ý, ánh mắt hơi hơi hồng. Lần này thình lình xảy ra nghẹn ngào cũng không phải bởi vì lo lắng cùng sốt ruột, mà là bởi vì cảm động cùng hạnh phúc. Nàng sợ làm hết thảy, cũng không phải bởi vì muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng không có mục đích, chỉ là tưởng trợ giúp hắn mà thôi. Có lẽ đây là giữa hai người bọn họ duyên phận, một hồi tuyệt không thể tả rồi lại khó có thể quên được trải qua. Điền lực quốc là vị nào? Tới lãnh phiến tử. Ba người hàn huyên trong chốc lát, nhưng từ đầu tới đuôi, điền điểm cũng không có thể cắm được với lời nói, hai người bọn họ nhưng thật ra liều vui vẻ vô cùng. Cũng may phiến tử ra thực mau thời gian quá cũng thực mau điền điểm mã bất đỉnh để liền bắt được ra ra phiến tử, sau đó lãnh ra ra đi bác sĩ chỗ đó. Trần bệnh báo cáo gì điền điểm xem không hiểu lắm. Nhưng mặt trên tự lại đau đớn nàng hai mắt. Người da da não động mạch thượng, dài quá một cái mạch máu nhọn. trăm 215-215, ai cũng không chê không được ngoài ý muốn đã đến. Mạch máu nhọn, điên điềm dưới chân mềm nút, thiếu chút nữa không đứng vững. Nếu không phải sở mộ nhiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nàng khẳng định sẽ té lăn trên đất. Nàng không có gì y học thưởng thức, cho nên một khi nghe thế loại chuyên nghiệp y học danh từ, tỉ như nói ung thư, tù, trái tim, thận từ từ phương diện này chữ nàng luôn là sẽ ngăn không được hướng nhất hư phương diện tưởng bác sĩ đỡ đỡ mắt kính tiếp tục nói bất quá cũng may phát hiện kịp thời có thể áp dụng chút thi thố phòng ngừa mạch máu nhọn bạo liệt vừa nghe có thể áp dụng thi thố điền điểm chạy nhanh truy vấn bác sĩ ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a bác sĩ cầm điện lực quốc tạo ảnh phiến tử nhìn nhìn chỉ ra mặt trên bại lộ ra bệnh tình địa phương kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói ngươi xem đây là mạch máu nhọn Thông qua cái này tạo ảnh chúng ta có thể xem rất rõ ràng từ y học góc độ tới xem cái này mạch máu nhọt lớn nhỏ là tương đương nguy hiểm, có ý tứ gì đâu? Ý tứ chính là một khi nó phá, kia trên cơ bản chính là vô lực mệnh thiên, bởi vì là động mạch thượng u, cái này suất huyết lượng là tương đối lớn. Càng nghe điền điểm sắc mặt càng trắng bệnh, nàng há miệng thở dốc, run rẩy môi. Chúng ta đây hiện tại tốt nhất là như thế nào làm đâu bác sĩ? Bác sĩ nói như vậy đối với mạch máu nhọn mà nói. Chúng ta giống nhau có ba loại trị liệu thủ đoạn, đệ nhất loại bảo thủ trị liệu, chính là uống thuốc duy trì, đệ nhị loại là hơi sang, cái này hơi sang giải phẫu, kỳ thật chính là đem cái này mạch máu nhọt cấp nghị cách lấp kín, cuối cùng một loại, không thế nào áp dụng, chính là khai lô. Khai. Khai lô. Chỉ là nghe thế hai chữ, điền điểm hồn liền phải không có. Da da lớn như vậy số tuổi, còn muốn khai lô giải phẫu? Ngươi đừng lo lắng, khai lô giống nhau nhằm vào chính là đã phá mạch máu nhọt người bệnh giống lao nhân ra hiện tại loại tình huống này còn không có tan vỡ chúng ta giống nhau là kiến nghị phía trước hai loại phương pháp một cái là uống thuốc khống chế một cái khác là hơi sang này hai loại phương pháp chờ lát nữa ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu các ngươi người nhà tự hành lựa chọn trị liệu thủ đoạn chúng ta bệnh viện sẽ toàn lực phối hợp cùng duy trì hảo vất vả bác sĩ điên điếm hữu khí vô lực gật gật đầu khỏe mắt rưng rưng nàng đâu một hồi gặp được loại tình huống này quả thực giống như xét đánh giữa trời quang làm nàng không biết làm sao mãi mãi qua đời thời điểm nàng còn nhỏ đối nhau bệnh cũ chết ý tưởng còn tương đối non nớt cùng đơn thuần hiện tại trưởng thành chính mắt chứng kiến ra ra từ tóc đen biến thành tóc trắng xóa lao nhân thư sang sảng khỏe mạnh trở nên suy yếu cùng tăng thương cùng bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ hàn huyên lúc sau một ngày thời gian cũng đi qua hơn phân nửa Sở mộ nhiên lái xe mang theo điền điểm hòa điền lực quốc đi tới khách sạn dùng cơm cố ý tuyển bình dân điểm nhi nhà ăn vừa không sẽ quá tùy tiện cũng sẽ không quá xa xỉ xa hoa điên lực quốc một đường không nói gì có thể xem ra hắn lão nhân ra tâm tình cũng thực phức tạp điên điêm trước sau không có phục hồi tinh thần lại luôn là đối với ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc qua một hồi lâu sở mộ nhiên mới đánh vỡ cục diện bế tắc kiến nghị nói ta nhận thức vài vị chuyên gia đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay hội trần tin tức phát qua đi đến lúc đó tổng hợp khắp nơi ý kiến chúng ta lại suy xét trần bệnh phương án này đoạn thời điểm uống thuốc trước đã duy trì điên điêm cứng đờ gật gật đầu trầm thấp tiếng nói nói, ta còn là tưởng. Hờ sang, điện lực quốc dừng một chút, không lên tiếng. Điên điên cắn cắn đã làm muốn vỡ ra môi, bình tĩnh phân tích nói, đã có bệnh trạng, thuyết minh đã tổn tại tan vỡ nguy hiểm, hơn nữa, ngươi trở lại quê quán về sau, phát bệnh số lần càng ngày càng nhiều, này không phải cái gì đùa giỡn sự tình, có bệnh chúng ta liền trị, đừng chờ đã đến không kịp thời điểm lại tới hối hận. Điện lực quốc phảng phất trong nháy mắt già rồi rất nhiều, hoa dâm đầu tóc, vần đục đôi mắt, nếp nhăn lan tràn gương mặt. Ta không làm. Hắn bất đắc dĩ lại kiên quyết nói. Lớn như vậy tuổi, không có gì hảo làm, có thể sống đến cái này số tuổi cũng muốn thấy đủ. Nhìn ngươi lớn lên, tìm bạn trai, có ổn định công tác, ra ra cũng coi như viên mãn. Đến nỗi này mệnh, hết thể mặc cho số phận đi, liền mặc kệ hắn. Điên điềm vừa nghe, nước mắt thủy hào hào đi xuống lưu, như vậy sao được? Nàng nghẹn ngào la lớn. Ra ra cái gì cũng đều không hiểu. Ra ra cái gì cũng không biết nàng cỡ nào hy vọng ra ra có thể một lần nữa trở lại nàng bên người hiện tại thật vất vả thực hiện nguyện vọng này nàng tuyệt đối sẽ không làm cái này bọn biển lại một lần bị chọc phá nàng muốn ra ra sống lâu trăm tuổi cơm nước xong mộ tranh nói cái gì cũng muốn mang theo điền lực quốc hồi bệnh viện điền lực quốc tính tình quả thực khí phủi tay liền phải chính mình đi trở về ra Phanh. đột nhiên một trận vang lớn từ nơi không xa chỗ ngoặc chỗ chuyển đến một chiếc siêu tốc chạy xe hơi lập tức đâm hướng chính ngừng ở ven đường xe máy xe máy xe chủ tránh né không kịp trực tiếp bị nghiền áp bánh xe tiếp theo quán vết máu chính chậm rãi khuyết tán như thế huyết tinh mà khủng bố cảnh tượng làm điền điểm thất thần đặc biệt là ở biết được ra ra thân thể không tốt mấu chốt nhí thượng nàng phảng phất xem không được bất luận kẻ nào bị thương càng đừng nói đương trường tử vong xảy ra chuyện người là một người trung niên nam tử Chính kỵ xe máy mang theo thê tử tới chỗ này bánh kem cửa hàng cấp hải tử mua bánh sinh nhật, thê tử ở cửa hàng tuyển bánh kem, hắn ở xe máy ngồi hút thuốc chờ đợi. Lại chưa từng tưởng, không có chờ đến gương mặt tươi cười doanh doanh dẫn theo bánh kem thê tử. Chờ tới chính là chính mình ngoài ý muốn. Sở mộ nhiên che lại điền điểm hai trong mắt, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng lực, nhẹ giọng chấn ăn nói, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Điện lực quốc quan tâm nhìn chính mình cháu gái nhi. Sợ bảo bối cháu gái nhi nhìn loại này cảnh tượng lúc sau hội tâm tình không tốt, lưu lại cái gì bóng ma. Cách đó không xa, tên kia xảy ra chuyện nam tử thê tử, đang ở khàn cả giọng khóc giống. Vì cái gì a? Ngươi mau tỉnh lại a. Hai tử còn ở trong nhà chờ chúng ta trở về đâu? Vì cái gì liền như vậy đột nhiên lưu lại ta một người đi rồi. Ngươi lên cùng ta trò chuyện a. Ô, ô ô, cái gì đều không có công đạo, không rên một tiếng, ngươi liền đi rồi. Ngươi làm ta cùng hài tử như thế nào sống sót ta? Sở mộ nhiên ôm điền điểm, Điền lực quốc đi theo bên cạnh. Ba người về tới trong xe. Không biết như thế nào, Điền lực quốc trong đầu vẫn luôn nghĩ vừa mới nghe được câu nói kia. Ngươi đi như thế nào như vậy đột nhiên, làm ta về sau như thế nào sống? Ngoài ý muốn ai đều đem không không được. Ai cũng không biết dây tiếp theo, ngoài ý muốn có thể hay không phát sinh. Những cái đó hư vô mở mịt sự tình, Điền lực quốc chưa bao giờ để ý. Nhưng hiện tại, hắn bệnh không phải hư vô mờ mì ta là có thể trị liệu hắn có thể tránh cho ngoài ý muốn phát sinh tránh cho đột nhiên rời đi hắn mỏi mệnh chớp chớp mắt vừa lúc thấy trên ghế điều khiển sở mộ nhiên ôn nhu sờ sờ điền điền đầu hắn đột nhiên nghĩ thông suốt chính mình hẳn là hảo hảo tồn tại không vì chính mình mà là vì để ý chính mình người hắn thở dài chúng ta hồi bệnh viện đi chương hai trăm mười sáu hai trăm mười sáu chết đều không nhắm mắt Ghế điều khiển phụ thượng, điền điềm nghe được điền lực quốc những lời này, đột nhiên thực không biết cố gắng khóc lên. Nàng nước nở, nước mắt thủy một viên một viên đi xuống lạc. Gia Gia là nàng duy nhất thân nhân. Nàng không thể mất đi Gia Gia. Nàng muốn bồi Gia Gia tiếp tục đi qua thật nhiều thật nhiều năm, nàng muốn đền bù đời trước chính mình sở hữu tiếp nối, nàng không nghĩ lại lẻ loi hưu quảng một người. Nàng muốn Gia. Có Gia Gia, có chính mình, có sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên không nói gì, lẳng lặng phát động xe quay đầu khai hồi bệnh viện hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình ông ngoại qua đời thời điểm nơi nào có cái gì chẩn bệnh phương án được đến chính là một chương bệnh tình nguy kịch thông chi thư còn có điều thừa không có mấy nhật tử trở lại bệnh viện xác định cuối cùng khám và chữa bệnh phương án điền lực quốc thuận lợi trụ vào phòng bệnh vì không chiếm dùng chữa bệnh tài nguyên điền điểm cự tuyệt sở mộ nhiên ăn bài một gian phòng bệnh trụ bốn cái người bệnh dương bệnh đối mặt vách tường ở giữa treo một khối đại bình tv giờ này khắc này đang ở truyền lệnh người thoải mái cười to game show ai điện lực quốc tâm tình trước sau không có biến hóa một hơi tiếp theo một hơi than điền điềm đang muốn an ủi vài câu phòng bệnh môn bị gõ gõ điền bá mỗi tranh vội vàng thanh âm từ ngoài cửa vang lên theo sau lưỡng đạo quen thuộc bóng người đi đến phong trần mệt mỏi bộ dáng hiển nhiên là vừa thu lại đến tin tức liền lập tức đuổi lại đây lâm thuyền nhẹ dẫn theo bao lớn bao nhỏ trái cây bảo dưỡng phẩm chờ đi đến Theo sát sau đó chính là vừa mới ở đơn vị khai sẽ qua tới Lâm ưng. Hai cha con biểu tình tấn hiện mỏi mệt, nhưng mặt mày lộ ra đều là lo lắng. Lâm ưng không lên tiếng, một thân tây trang dày ra lâm thuyền nhẹ cầm trong tay bao lớn bao nhỏ đặt ở ngăn tủ thượng, đối một bên mộ tranh nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta cùng lão cha có rảnh liền sẽ tới chiếu cố điền bà bá, ngươi nếu mệt liền trở về nghỉ ngơi. Điền lực quốc lập tức liền phải phẫu thuật, điền điểm nào dám rời đi. Nàng tâm tình hạ xuống lắc lắc đầu Mặt lộ vẻ tiểu tùy nói, không có việc gì, ta chính là sợ ta một người ở chỗ này lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên dưới tình thế cấp bách liền nghĩ đến ngươi. Phiền toái ngươi, thuyền nhẹ ca. Nói cái gì khách khí lời nói. Lâm thuyền nhẹ than tiếp nói, ta lão cha dù sao muốn về hưu, hiện tại chính là cái người rảnh rỗi, hắn tới bồi điền bá bá cũng hảo, tỉnh ở trong nhà đều phải nghẹn ra bệnh trầm cảm. Lâm ưng không nhịn xuống hoành chính mình xú nhi tử liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía trên giường bệnh nằm điền lực quốc tuy rằng ăn mặc bệnh nhân phục treo từng tí nhưng tinh thần khí lại một chút không biến hóa vẫn là như vậy trung khí mười phần có từng bao lâu trước kia cái kia vĩnh viễn đứng ở hắn trước người che mưa chắn gió bóng dáng đã dần dần trở nên câu lũ đầu tóc hoa râm, làn da thượng tràn đầy tuổi già nếp ốm nhưng lâm ưng lại vẫn là từ gương mặt này chung thấy được đã từng khí phách ăn hái hắn theo bản năng tưởng rít điếu thuốc nhưng sợ xương khói lượn lờ làm điền lực quốc hô hấp không thoải mái vì thế lại thu hồi tay lao huynh đệ Rốt cuộc đến phiên ta chiếu cố ngươi, Điền Lực Quốc ở trên giường bệnh dừng một chút, không cốt khí cười cười, thấp giọng mắng nói, ngươi cái hôn cầu tiểu tử túi. Điền Điềm vốn là không nghĩ phiền toái lâm thúc thúc cùng lâm thuyền nhẹ, nhưng Điền Lực quốc nói cái gì cũng không cho Điền Điềm một người bồi, chẳng sợ hơn nữa sở mộ nhiên một đại nam nhân cũng không được. Nhưng thuật sau tổng không thể chính hắn chiếu cố chính mình đi. Thỉnh hộ công, Điền Lực quốc lại cảm thấy không cần thiết. Cháu gái nhi cực cực khổ khổ kiếm được tiền, hắn một hồi giải phẫu đều cấp tạo không có. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng thực. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải đỏ lên mặt, bất cứ giá nào nói. Vậy ngươi cho ngươi Lâm thúc thúc cái kia hôn cầu gọi điện thoại, xem hắn có thể hay không. Điện lực quốc tưởng. Lâm ưng trước kia nhiệm vụ trở về thân bị trọng thương thời điểm, kia vẫn là hắn một phen phân một phen nước tiểu hầu hạ. Hiện tại chính hắn mau không được, thế nào cũng phải nhường Lâm ưng cái này hôn cầu đem thiếu người của hắn tình còn trở về. Nếu không hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Trưng 217-217 nàng là có chủ người chương 217 217 nàng là có chủ người điền điềm ngượng ngùng trực tiếp gọi điện thoại cấp lâm mừng rốt cuộc nàng là văn bối đối trưởng bối nói làm hắn tới chiếu cố chính mình ba ba chuyện này giống như còn là rất khó lấy mở miệng rơi vào đường cùng điền điềm lựa chọn gọi điện thoại cấp lâm thuyền nhẹ lúc đó lâm thuyền nhẹ sự nghiệp chính phát triển xuôi gió xuôi nước hắn chính tự hỏi chính mình hôn nhân đại sự hẳn là như thế nào xuống tay là lúc liền nhận được điền điềm điện thoại Cô gái nhỏ này nhưng rất ít cho hắn chủ động tới điện thoại a. Thật vất vả chờ đến cơ hội Lâm Thuyền Nhẹ tự nhiên sẽ không sai quá, hắn ở trong điện thoại an ủi một hồi lâu, cuối cùng mang theo chính mình lao ra một đường ra tốc chạy tới bệnh viện. Lâm Thuyền Nhẹ thực mau chú ý tới vẫn luôn yên lặng đứng ở điền điểm bên người nam nhân, cương đại khí chàng cùng mát lạnh ánh mắt làm hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, hắn trong lòng khó tránh khỏi một luồng buộc. Đặc biệt là, người nam nhân này hắn còn từng có vài lần chi duyên. Hắn tươi cười phai nhạt vài phần, Nổi lên một chút suy tính cùng thử. Sở Tổng, đã lâu không thấy. Điên điểm ở tạ thị tập đoàn công tác, hắn là biết đến. Mà tạ thị tập đoàn chủ tịch sở mộ nhiên, hắn không có khả năng không biết. Chẳng qua giống sở mộ nhiên loại này ở thương giới số một đại nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Thuyền nhẹ không giấu vết nhìn mắt điên điểm, da vẻ nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, như thế nào, hiện tại lưu hành lão bản an ủi công nhân. Sở mộ nhiên nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lệ khí đặc biệt là lâm thuyền nhẹ tay ở điền điểm trên đầu thục lạc xoa tới xoa đi thời điểm sở mộ nhiên ngăm đen hai tròng mắt nháy mắt hàn ý nổi lên bốn phía nhìn cặp kia không phải chính mình tay thấy thế nào như thế nào trói mắt trong lòng về điểm này nhi cố chấp cùng chiếm hữu dụng nháy mắt giống hừng hực liệt hỏa giống nhau thiêu lên điền điếm nhận thấy được phía sau kia lệnh người tê dại tầm mắt vội vàng một cái tắt mở ra lâm thuyền nhẹ tay nàng sau này lui lui vừa lúc thối lui đến sở mộ nhiên bên cạnh trên mặt nhiễm mừng đỏ có chút ngượng ngùng nói Đã quên giới thiệu, vị này chính là ta bạn trai. Sở mộ nhiên. Nếu không phải bị ra ra bắt vừa vặn, Điền Điềm còn nghĩ tới đoạn thời gian lại nói nàng cùng sở mộ nhiên chi gian quan hệ đâu. Nay đoạn trải qua rất dài, nhưng đối nàng tới nói mới qua mấy ngày mà thôi. Mấy ngày thời gian làm nàng cả nhân sinh đều đã xảy ra thay đổi, ngay cả bên người người vận mệnh cũng tùy theo thay đổi, này đủ loại biến hóa, đều làm nàng rất khó phục hồi tinh thần lại. Lâm thuyền nhẹ có chút khó có thể tin nhìn Điền Điềm, tươi cười cứng đờ. Điên điểm, ngươi. Điên điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, đột nhiên nói như vậy, khẳng định chấn động đi, bất quá nghị nghị vẫn là nói cho các ngươi tương đối hảo, ta cũng không phải tiểu hải tử, cũng tới rồi nên yêu đương tuổi tác. Ý ngoài lời, nàng có chủ. Sợ mộ nhiên nhịn không được cong cong khoe miệng, nhìn khiếp sợ rất nhiều còn có chút thất bại lâm thuyền nhẹ, khó nén đáy mắt đắc ý chi sắc. Bất quá điền lực quốc ngày mai liền phải lên bàn giải phẫu, điên điểm cũng vô tâm tình nói quá nhiều chuyện ngoài lề. Cho nên đơn giản giới thiệu sở mộ nhiên là nàng bạn trai lúc sau, liền bắt đầu nói lên Điền Lực Quốc giải phẫu an bài hạng mục công việc. Tuy rằng là hơi sang giải phẫu, nhưng vẫn là có nguy hiểm, rốt cuộc gia gia tuổi cũng không nhỏ, thân thể các hạng cơ năng khẳng định so bất quá nhân gia tuổi trẻ đại tiểu hòa tử. Điền Lực Quốc vừa nghe, hận không thể nhổ xuống trên tay ống tiêm đi sân thể dục thượng chạy vài vòng. Người nhà đầu này, nói cái gì mê sảng? lao nhân ta như thế nào liền so gia kém tuổi trẻ tiểu hòa? ta xuống đất trồng rau thời điểm trong thôn người trẻ tuổi còn không đuổi kịp ta đâu nói xong còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm ứng ngươi cái hôn cầu cười cái gì đều phải về hưu tuổi tắc còn cười ta thấu chương xong chương hai trăm mười tám hai trăm mười tám trần ai lạc định chương hai trăm mười tám hai trăm mười tám trần ai lạc định điện lực quốc giải phẫu đúng hạn tới vì trận này giải phẫu điện lực quốc trước đó cũng làm ba bốn tất yếu kiểm tra Vốn dĩ Điền lực quốc là sinh tử không đồng ý. Bởi vì hắn nghe nói, một cái kiểm tra liền 2.400, hơn nữa là mỗi ngày đều phải làm. Lại còn có không ngừng một cái. Xem bệnh như vậy quý. Hắn lớn như vậy tuổi nơi nào bỏ được nha. Đều là cháu gái nhi vất vả tiền. Sau lại nghe nói là sở mộ nhiên trước phó tiền, Điền lực quốc liền không ra tiếng. Giải phẫu ra tới sau, Điền lực quốc đau vài thiên, nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Tổng cảm thấy quái quái, quái khó chịu. Vì thế thừa dịp sở mộ nhiên hồi công ty mở họp thời điểm, hắn đem điền điểm gọi đến mép giường, thở dài nhỏ giọng hỏi y nói. Này phí dụng, đều là tiểu sở ra. Điền điểm chớp chớp mắt, gật gật đầu. Điền lực quốc vừa nghe, nháy mắt vô cùng đau đớn nói, cháu gái nhi à, các ngươi hiện tại còn không có kết hôn, còn đang yêu đương giai đoạn, vẫn là nam nữ bằng hữu không phải phu thê. Ngươi như thế nào có thể làm tiểu sở cấp ra ra ra này bút phí dụng đâu. Này đến bao nhiêu tiền A? Tuy rằng hắn ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm, trong lòng âm thầm khích lệ sở mộ nhiên, hiểu được cùng nàng bảo bồi cháu gái Nhi chia sẻ áp lực, cũng yên tâm thoải mái làm một bộ bộ kiểm tra, dùng tốt nhất dinh dưỡng dịch. Nhưng là, hắn kiêu ngạo cả đời, đến già rồi vẫn là giống nhau như lúc quật tính tình A. Hắn trái lo phải nghĩ, trước sau cảm thấy chính mình như vậy may mắn tâm lý thật sự quá mức keo kiệt, hắn như thế nào có thể bạch thu nhân ra chỗ tốt đâu. Hắn như thế nào không làm thất vọng đảng cùng quốc gia nhiều năm như vậy tài bồi. Hắn là ăn nhà nước lương làm việc cùng dưỡng lão người. Tuyệt đối không thể thiếu người nhân tình. Điền điềm biết Điền lực quốc trong lòng suy nghĩ cái gì, chấn An nói, ra ra, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi muốn nói ta đều biết, này số tiền coi như là ta trước mượn hắn, trở về sau ta có tiền ta khẳng định sẽ còn cho hắn. Điền lực quốc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tuy rằng Điền lực quốc chân thật ý tưởng quá mức với khách khí, có lẽ có điểm nhi quá cổ hủ. Nhưng là hắn cả đời này đều là như vậy cổ hủ lại đây, đến già rồi vẫn là không đổi được cái này thật xấu. Điên đêm cũng ở trong lòng yên lặng thở dài. Có rất nhiều sự tình nàng chỉ có thể chính mình yên lặng kiêng Kỳ thật, từ làm kiểm tra bắt đầu, nàng tiểu kim khố liền chứng trọi đá. Mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, thật sự không tồn quá nhiều tiền, chỉ là nằm viện làm kiểm tra cũng đã muốn đào rỗng nàng tiểu của cải, nàng cũng là không có cách nào mới hướng sở mộ nhiên mượn tiền. Rốt cuộc ra ra phẫu thuật muốn mười mấy vạn, động xong giải phẫu trụ tiến y cụ, gần sáu nghìn nguyên một ngày, ít nhất muốn trụ ba bốn thiên quan sát tình huống. Nàng thật sự là khó có thể thừa nhận. Bất quá nàng cùng sở mộ nhiên nói rất rõ ràng, này số tiền là nàng mượn, về sau sẽ chậm rãi còn rõ ràng. Dù sao, còn có cả đời thời gian. Điên lực quốc tuy rằng tồi đại, nhưng là thân thể tố chất sắc thật đỉnh cao, so với chung quanh lão nhân gia mỗi ngày thở ngắn than dài kêu đau kêu không thoải mái. Điền lực quốc cũng liền khó chịu không đến một tuần, liền ăn gì cũng ngon, ngủ sao sao hương. Mãn đầu góc đều là hắn nơi đó thổ địa. Tư tiền tưởng hậu suy nghĩ, chờ xuất viện trở về, hắn muốn loại cái gì đồ ăn. Nếu không loại điểm ớt tay, rau dưa, chờ đến lúc đó hai người các ngươi kết hôn, ra ra mỗi tháng đều cho các ngươi đưa đồ ăn qua đi, ha ha ha ha. Kết hôn. Điền điểm nháy mắt ngồi lại đoan chính lại thẳng tắp. Mẫn cảm mà làm người hết lệ đề tài, luôn là như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa mấu chốt nhất chính là sở mộ nhiên thế nhưng rất là tự nhiên gật gật đầu một bên cấp trên giường Điền Lực Quốc lột quả quyết một bên nói cảm ơn gia gia ai hảo hảo hảo sở mộ nhiên một tiếng gia gia Điền Lực quốc có thể cười một ngày cũng không biết sao lại thế này này tôn nữ tế là càng xem càng vừa ý a càng xem càng vừa lòng a càng xem càng cảm thấy nhà mình cháu gái nhi quả thực chính là đời trước tạo phúc a bất quá nói đến kết hôn cái này đề tài Điền Lực quốc suy nghĩ nói vậy các ngươi hai suy xét thế nào chuẩn bị khi nào kết hôn a lão nhân ta thân thể cũng tốt không sai biệt lắm chờ xuất viện vừa lúc tham gia hai người các ngươi hôn lễ song hỷ lâm môn a ha ha ha ha điền lực quốc nói vô tâm không phổi nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chuyện này tầm quan trọng điền điềm song thân qua đời sớm liền hắn một cái lão nhân Sở mộ nhiên cũng là cái mệnh khổ hài tử mẫu thân đi sớm phụ thân cũng nhân bệnh qua đời đối hắn tốt nhất ông ngoại cũng không có thể bồi hắn dài hơn năm tháng lẻ loi hữu quạng, phiêu bạc một người, hai cái tuổi trẻ hài tử, thế nhưng chỉ có hắn này một cái lão nhân có thể làm chủ. Sở Mộ Nhiên đem lột tốt quả quýt đưa cho Điền Lực Quốc, khoe miệng xả ra một tia ôn nhu tươi cười, mặt mày lưu loát, lại chứa vài phần động dung chi sắc. Gia Gia, ta tưởng. Tháng sau sơ sáu, Hoa Điền ngọt lanh trứng, ngươi xem có thể chứ? Điền Điềm đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay cả trong túi trước đó tàng tốt cầu hôn nhẫn, đều bị nàng theo bản năng siết chặt. Không phải. Cái này nam nhân thúi không ấn lẽ thưởng ra bài A. Đêm qua mơ màng hồ đồ ở trên giường đáp ứng rồi cầu hôn, nhưng là hắn cũng chưa nói khi nào cùng nàng lãnh chứng kết hôn A. Như thế nào đều bất hòa nàng trước tiên nói một tiếng. Cũng không thương lượng thương lượng liền chính mình định ra nhật tử. Như thế nào không hỏi nàng có đồng ý hay không. Tháng sau Sơ 6. Điện lực quốc khó được mang lên chính mình lao thị kính, vội vàng mở ra di động tra lịch văn yên. Tháng sau Sơ 6. Nghi kết hôn là cái đại hỷ trí nhà ta hắn ha ha thoải mái cười quay đầu hòa ái dễ gần đối với sở mộ như nói là cái ngày lành lao nhân ta đồng ý điên điềm vừa định nói chính mình ra ra khẳng định luyến tiếp chính mình nhanh như vậy liền gả đi ra ngoài vừa mới nói khẳng định là nói dỡn mới như vậy nói nhưng là không nghĩ tới giây tiếp theo điền lực quốc liền đáp ứng rồi ra ra điền lực quốc trong lòng tuy rằng không bỏ được cháu gái nhi sớm như vậy liền định ra trung thân đại sự nhưng là hắn nằm viện trong khoảng thời gian này Đột nhiên liền nghị thông suốt rất nhiều chuyện, đối nhân sinh cũng rộng mở thông suốt rất nhiều. Cũng là trong khoảng thời gian này, hắn mới chân chính nhận thức sở mộ nhiên. Khiêm tốn, điệu thấp, thành thật, chân thành. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn lớn như vậy tuổi, cũng muốn thiếu nhọc lòng, chỉ cần bọn họ hai vợ chồng có thể qua đến hạnh phúc, hắn cái này lão nhân lại có cái gì muốn nói. Quốc gia đều làm hắn về hưu hưởng thanh phúc, hắn có thể thư thái sống lâu một ngày, liền sống lâu một ngày đi. Điền lực quốc thuật sau khôi phục phi thường thuận lợi, ở bình thường phòng bệnh ở nửa tháng tả hữu, liền xuất viện, nói là chính mình cháu gái Nhi lanh chứng kết hôn, suốt ruột chạy về ra làm chuẩn bị. Mà giờ này khắc này, cục dân chính cửa một chiếc màu đen xe hơi thượng, mới vừa lãnh xong chứng điền điểm, chính vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm chính mình giấy hôn thú xem, Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nói tốt tháng sau sơ sáu lãnh chứng. Sở mộ nhiên bình tĩnh đem điền điểm trong tay giấy hôn thú rút ra, nhét vào chính mình chỗ ngồi bên cạnh cái hở, ngữ nghĩa không do nói. Giấy hôn thú ta tới bảo quản, ngươi vứt bừa bãi, vạn nhất đánh mất làm sao bây giờ? Điên Điếm đang ở nổi nóng, vốn dĩ nhìn giấy hôn thú còn có thể an ủi an ủi chính mình, hiện giờ lại bị an thượng một cái vứt bừa bãi tội danh, trong lòng thập phần băn khoăn, vì thế đem đầu vặn hướng một bên, nổi giận nói, cũng hảo. Vốn dĩ cái này cuối tuần muốn đi tham gia phát tiểu hôn lễ, nàng vẫn là phù dâu. Nay cũng chưa thử xem phù dâu phục, đã bị bách đường không được. Nàng không khí mới là lạ cũng không biết sở mộ nhiên cái này nam nhân túi phát cái gì điên một hai phải ở mênh mang kết hôn phía trước đem chứng lánh làm chính mình cái này độc thân mỹ thiếu nữ ở trong vòng một ngày biến thành sở ra thiếu phụ nàng vốn dĩ liền không có gì bằng hữu khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mênh mang kết hôn làm nàng đương phụ dâu nàng cao hứng đến không được hiện tại hảo nàng đột nhiên kết hôn lanh chứng mênh mang sẽ nghĩ như thế nào nàng cố tình bên cạnh này tôn phật cũng không biết hống hương nàng Hai người trầm mặc hồi lâu, chạy đến trên cầu vượt thời điểm, có chút kẹt xe, hai người đành phải dừng lại chờ phía trước xe trước phát động. Sợ Mộ Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khô nóng cảm. Hắn từ trước đến nay không thích không tuân thủ khi, cũng không thích quấy rầy đã định kế hoạch hoặc cố định, tỉ như kẹt xe. Hắn Lơ đãng nhìn phía bên người vẫn cứ đang giận lấy điền điểm, trong lòng phiền muộn cảm liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cũng khẩu thị tâm phi, nói đúng không thích quấy rầy kế hoạch, lại vẫn là tự chủ trương quấy rầy. Hắn vương tay, một phen nắm lấy điền điểm soạn gắt gào tay nhỏ. Nhẹ giọng nói, cuối tuần hôn lễ ta bồi ngươi đi tham gia. Úc, nhắc tới cái này điền điểm liền tới khí. Em đẹp phù dâu thất bại, mỹ lệ váy thất bại. Bất quá nhắc tới cái này, điền điểm lại có chút cảm thấy kỳ quái. Nếu chấp thuận nàng tham gia hôn lễ, kia lại vì sao như vậy nóng vội làm nàng trở thành phụ nữ có chồng. Đơn thuần, không hy vọng nàng là phù dâu. Nàng nhớ rõ nàng cùng sở mộ nhiên lần đầu tiên đề chuyện này thời điểm. Hắn cũng không có phản đối a. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước Minh mang cùng nàng gọi điện thoại, đề ra một câu lần này bạn lang có lâm thuyền nhẹ sự tình, hắn để ở trong lòng, cho nên lúc này mới tìm mọi cách ngăn cản nàng đương phủ dâu. Nghĩ tới tầng này nguyên nhân, Điền điểm cũng hết giận chút. Nàng tức giận nhỏ giọng phun tào nói, ấu trí đến cực điểm. Sở Mộ Nhiên vươn tới tay một đốn, đôi mắt hơi rũ, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình cách làm không thể nghi ngờ là keo kiệt, nhưng không thể nơi hà, hắn bình dấm chua đánh nghiêng thế nhưng so ngày thường ở trong công ty sinh khí còn muốn tới thế rào rạt. Hắn bất đắc dĩ cười cười, là, ta ấu chỉ. Điên điểm không có lên tiếng, chỉ là nhìn nhìn phía trước cùng đổ đoạn đường, theo sau nói, giao cảnh tới, xem ra còn muốn lại đổ trong chốc lát, ta trước cấp ra ra gọi điện thoại, nói chúng ta chê chút về đến nhà. Hảo. Điên điểm nhớ tới ngày đó nói Hảo lánh chứng nhật từ lúc sau, sở mộ nhiên hồi công ty, nàng một người bồi ra ra ở trên giường bệnh nói chuyện thiếm. Gia Gia làm nàng đừng sinh sở mộ nhiên khí. Tuyển Nhật Tử là hai nhà người cộng đồng quyết định cùng thương nghị. Chỉ là, sở mộ nhiên đã không có ra. Hắn chỉ có chính hắn một người. Hắn hiện giờ rốt cuộc phải có thuộc về chính mình ra, liền nhất định sẽ gấp đội quý trọng cùng trân trọng. Gia Gia đều có thể như vậy tin tưởng sở mộ nhiên, không chi là nàng đâu. Hảo, đừng phát nốc. muốn lái xe, phía trước xe đã đi rồi. Sở mộ nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn bên người gương mặt tươi cười doanh doanh điền điểm. Hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn